Công phu cũng chỉ có thể thấy mấy cái điểm đen. Vĩnh ra quận chúa thẳng thán khẩu khi nói, chúng ta cũng trở về đi, ta cũng tiến cung đi xem. Là, quận chúa. 351 mệnh trung chú định phản bội. Nhìn vĩnh ra quận chúa đoàn người rời đi, qua một hồi lâu cách đó không xa tường thành góc áo, an mặc một thân bố ý ý ở Lánh ngọc cùng thiên toàn đi ra. lãnh ngọc nhìn liếc mắt một cái sớm đã không có bóng người đi xa, thở dài nói, vậy hạ này nhất chiêu thật sự là quá độc ác. Bác hán hoàng trưởng tử sẽ ra chuyện. Chẳng khác nào hoàn toàn mà đoạn tuyệt hoàng hậu niệm tưởng. Cái này tiêu hoàng hậu liền tính muốn không hận ca thư thuân cũng không được. Thiên toàn trận trắng mắt quét nàng liếc mắt một cái nói, ta đi rồi, chính ngươi cẩn thận. Lãnh ngọc tức giận mà chừng hắn một cái nói, nhiều năm như vậy không đều là ta một người sao. Có cái gì đáng sợ? Thiên toàn nói, ca thư thuân không như vậy hảo lửa gạt, trong hoàng thành sự tình khẳng định còn không có xong Lãnh ngọc nhẹ búng tay giáp cười nói, cái này ta tự nhiên biết đến. Chúng ta cũng không trông cậy vào thật sự có thể đem ca thư thuân lửa gạt qua đi, bất quá là nhiều cho hắn tìm điểm phiền toái làm hắn không rảnh đi hoài nghi ngọc hành thôi. Có chút không kiên nhẫn mà vây vây tay nói, được rồi, phải đi liền đi nhanh đi. Ta cũng nên đi trở về, miễn cho có chuyện gì trì hoãn. Thiên toàn thật sâu mà nhìn nàng liếc mắt một cái nói, chính mình cẩn thận. Lãnh ngọc vây vây tay, chính mình đi trước xoay người hướng cửa thành phương hướng mà đi. Thiên toàn nhìn nàng bóng dáng vẫn luôn vào bác hán hoàng thành, mới vừa rồi xoay người cười nói. Lão đại, tới như vậy không ra. Sống âm chưa lạc, thiên su từ bên cạnh một viên trên đại thụ nhảy xuống, nói, trong hoàng thành sự tình đều xử lý xong rồi. Thiên Toàn gật gật đầu cười nói, kế tiếp liền xem ngọc hành cùng thiên cơ. Thiên su gật gật đầu nói, bọn họ sẽ không có cái gì vấn đề, chúng ta cần phải trở về. Thiên Toàn nhìn nhìn thiên su, có chút trần chờ nói, lão đại, người bị thương. Tuy rằng bên ngoài xem không quá ra tới, nhưng là thiên su sắc mặt lại so với thường lui tới tái nhuật một ít. Nếu là không có bị thương, mới vừa rồi hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy nhận thấy được Thiên Xu tồn tại. Thiên Xu nhàn nhạt nói, việc nhỏ, không sao. Thiên Toàn nhún nhún vai cười nói, ngươi cùng lánh ngọc cũng có 5-6 năm chưa thấy qua, liền tính lúc trước. Nàng truy ngươi truy khẩn, nhiều năm như vậy cũng không cần tránh mà không thấy đi. Lại nói tiếp, bọn họ mấy cái lớn lên đều không xấu, nhưng là thất tinh đường trung duy nhị hai cái cô nương lại đều trung tình với Thiên Xu. Cố tình Thiên Xu vẫn là cái đầu gỗ. Lúc trước không lưu tình chút nào cự tuyệt Lãnh Ngọc cũng liền thôi, chính là hiện tại thiên toàn đều hoài nghi hắn rốt cuộc có biết hay không Hoắc Tu thích hắn. Đồng thời, thiên toàn cũng cảm thấy có thể lý giải vì cái gì nhiều năm như vậy tới Hoắc Tu vẫn luôn không dám thổ lộ, liền hướng về phía Lãnh Ngọc như vậy thảm thiết vết xe đổ, cũng không phải do Hoắc Tu không cẩn thận cẩn thận. Thiên Su thần sắc có chút quái dị mà nhìn hắn một cái nói, có thấy hay không có quan hệ gì? Ta xuất hiện ở chỗ này sự tình tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Hơn nữa Hơn nữa cái gì? Thiên Toàn hỏi. Thiên Xu do dự một chút, vẫn là lắc đầu nói, không có gì, đi thôi. Hơn nữa, Lãnh Ngọc căn bản là đã không thèm để ý từ trước sự tình. Hắn cũng không phải cố tình tránh đi Lãnh Ngọc, chỉ là vừa rồi trực giác cho rằng Lãnh Ngọc Đại Khái sẽ không cao hứng hắn xuất hiện ở chỗ này mà thôi. Cho nên nói, có người đối với chính mình sự tình thực chất phác, nhưng là lại không đại biểu hắn đối sở hữu sự tình đều như vậy chất phác. Bác Hán Hoàng Trong thành mưa gió đen tối thời điểm trên chiến trường không có nửa khắc ngừng lại. tuy rằng đã biết bố phòng đồ tiết lộ tin tức, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn bắc hán cũng không có khả năng đem sở hữu đại quân đóng giữ địa phương đều đổi quá một lần. nếu là như thế này, không cần tây việt đánh bắc hán chính mình liền trước lộ xộn may mắn tây việt cũng đột nhiên trở nên cẩn thận không ít, không hề giống phía trước như vậy vẫn luôn hung mãnh tiến công, mới cho ca thư thuân thời gian đem càng tiếp cận tây việt đại quân mấy trù đóng quân nơi âm thầm làm điều chỉnh. nhưng là ngay cả như vậy. Tây Việt Đại quân chiếm ngay từ đầu lấy được tiên cơ, cũng đã chặt chẽ mà chiếm cứ phía trước đoạt được Bắc Hán thổ địa. Lấy ba tòa thành chỉ vi căn cơ đối toàn bộ Bắc Hán đại quân hình thành một cái hình cung thật lớn vây quanh. Sau lưng còn có chiếm cứ ở Mục Vân thành dung cẩn ngồi chống đỡ, càng có từ Tây vực mà đến càng ngày càng tới gần một đường binh mã giao tương hô ứng. Mặc dù là bố phòng đồ từ đây không còn có bất luận tác dụng gì, Tây Việt cũng đã chiếm đủ tiện nghi. Hùng Chi, ở không có bắt được cái kia giấu ở Bắc Hán thám tử phía trước, Ai cũng không thể bảo đảm Dung Cẩn còn có hay không mặt khác sau chiêu. Trong đại trướng, Ca Thư Tuấn có chút tâm phiền ý loạn mà đi tới đi lui, mấy ngày nay hắn thật sự là bị Dung Cẩn ghê tởm quá sức. Thân là Tây Việt cùng Bắc Hán đế vương bọn họ đều không có thượng chiến trường. Nhưng là từ Mục Vân Thành truyền đến tin tức là Dung Cẩn đang ở Mục Vân Thành vô cùng cao hứng thản nhiên tự đắc mà bồi lao bà nhi tử, mà Ca Thư Tuấn lại là ở Bắc Hán đại doanh suýt nữa sầu trắng đầu. Liệt vương khi nào trở về? Ca Thư Tuấn có chút bực bội hỏi. Hôn nhiên đã quên vừa mới biết được ca thư hàn tự tiện trở về thời điểm đấy lòng hiện lên kia một kia không vui. Hắn đều không phải là không tin chính mình thập nhất đệ, chỉ là đã thói quen đế vương quyền uy bị xúc phạm thời điểm luôn là có chút không mừng thôi. Nhưng là thực mau ca thư tuấn liền minh bạch ca thư hàn vội vã khi trở về vì cái gì. Khởi bẩm bệ hạ, liệt vương điện hạ hẳn là sắp tới rồi. Trên thực tế, dựa theo liệt vương điện hạ tốc độ, nhiều như vậy thiên còn chưa tới đã là có chút chậm. Nhưng là cũng không có người dám nói thêm cái gì. Phía trước có người lại nhải cái gì liệt vương tự tiện rời đi chiến trường xui xẻo quỷ đã bị bệ hạ cấp chém. Ca Thư Tuấn gật gật đầu nói, hắn trở về thì tốt rồi. So với Đột Ngột Xích, Ca Thư Tuấn vẫn là càng thêm tin tưởng chính mình thân đệ đệ một ít. Hung chi mấy ngày nay tới giờ, Đột Ngột Xích chiến tích cũng cũng không có hảo đến làm hắn vừa lòng trình độ. Điểm này thượng, Ca Thư Tuấn kỳ thật là có chút soi mói, phải biết rằng Đột Ngột Xích đối mặt chính là so với hắn thanh danh càng vang, kinh nghiệm càng nhiều nam cung tuyệt, nhàn rỗi ở nhà mười mấy năm. Lâm Uy ra trận lại ở Bắc Hán bố phòng đồ bị tiết lộ dưới tình huống còn có thể có như vậy chiến tích đã đủ để chứng minh đột ngột xích năng lực không tầm thường. Khởi bẩm bệ hạ, hoàng hậu nương nương tới rồi. Lêu lớn ngoại, thị vệ cung kính mà bẩm báo nói. Ca thư tuấn ánh mắt dùng mình, trầm giọng nói, đem nàng mang tiến vào. Trướng ngoại, áo xám nam tử mày kiếm hơi nhũ nhìn về phía hoàng hậu đôi mắt mang theo vài phần hoang mang cùng khó hiểu. Phía trước hắn mạnh mẽ đánh hôn mê hoàng hậu mang đến trong quân. Vốn tưởng rằng trên đường hoàng hậu tỉnh lại nhất định không khẳng định làm hưu, lại không nghĩ hoàng hậu tỉnh lại lúc sau liền trở nên dị thường an tĩnh, thậm chí liền hoàng trưởng tử sự tình cũng không có nói quá một câu. Dọc theo đường đi bọn họ ra roi thúc ngựa lên đường, hoàng hậu cũng không có cổ họng quá nửa thanh, tỏ vẻ ra bất luận cái gì bất mãn, chỉ là một mạch trầm mặc luôn là làm người mạc danh cảm thấy có chút bất an. Hoàng hậu sắc mặt bình tĩnh mà đứng ở lều lớn cửa. Nghe được bên trong ca thư tuấn thanh nhầm chuyển ra tới ánh mắt mới vừa rồi hơi hơi vừa động bước đi đi vào. Ca thư tuấn ngồi ở lều lớn phía trên, thần sắc lạnh băng mà nhìn đi vào tới tiêu hoàng hậu. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh nữ nhân, ca thư tuấn cảm thấy càng thêm phẫn nộ rồi, lạnh lùng nói, ngươi liền không có nói cái gì muốn cùng chấm nói sao. Tiêu hoàng hậu dương mắt, cười lạnh nói, ngươi muốn cho ta nói cái gì. Chạm vào, ca thư tuấn trước mặt trên bàn một cái nghiên mực bị đột nhiên hạ xuống đến trên mặt đất. Lều lớn trung hầu hạ mọi người sợ tới mức vội vàng quỳ xuống. Ngươi biết không hoàng hậu có chút bi ai mà nhìn trước mắt lôi đình giận dữ nam nhân buồn bã nói. Ca thư tuấn sửu sốt. Cái gì? Hoàng nhi đã chết hoàng hậu yên lặng nhìn ca thư tuấn nói. Ca thư tuấn sửu sốt tức khắc chờ mặt. Hán đương nhiên biết, tuy rằng hoàng hậu đoàn người ra roi thúc ngựa chạy tới, nhưng là tiêu hoàng hậu thân là nữ tử ngã xuống đất vẫn là chậm một chút, cho nên đã có người trước một bước trở về bẩm báo trong hoàng thành phát sinh sự tình. Nhưng là hiện tại. Hán căn bản không có khả năng làm bất cứ chuyện gì. Không nói đến chuyện này có phải hay không ngoài ý muốn, liền tính thật sự không phải ngoài ý muốn cũng không có nhân chứng minh là Ngạc Phi việc làm. Huống chi hiện giờ Bắc Hán chiến sự khẩn cấp, mà Ngạc Phi phụ huynh đều còn ở trên chiến trường vì Bắc Hán chém giết, chỉ bằng điểm này, ca thư tuấn trước mắt liền không thể làm bất cứ chuyện gì nếu loạn quân tâm. Nhưng là hắn trầm mặc ở tiêu hoàng hậu trong mắt lại là thờ ơ cùng che chở. Tiêu hoàng hậu trong mắt mang nước mắt, giọng căm hở nói, ca thư tuấn. Hắn là con của ngươi a Ngươi chẳng lẽ liền một chút đều không quan tâm hắn sao? ca thư tuấn nhữ mày nói, việc này chờ đến chiến sự sau khi chấm dứt đi thêm xử lý, lúc này, ngươi muốn chấm vì điểm này việc nhỏ bỏ xuống nói đại quân trở về chỗ chi ai? Ngạc phi sao? Đã điều tra rõ và chạm đại hoàng tử chính là cái cung nữ, chẳng lẽ ngươi đã chết nhi tử liền cũng muốn cho hải tử khác không có nương? ca thư tuấn! Ngươi xuất sinh! Hoàng hậu ngẩn người! Rốt cuộc nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng hướng tới Ca Thư Tuấn nào tới. "Làm càn!" Ca Thư Tuấn giận dữ, giơ tay vung lên liền đem Tiêu Hoàng hậu quét đi ra ngoài, lăn xuống đến trên mặt đất. Tiêu Hoàng hậu căn bản bất chấp đau đớn, ngồi dậy tới ôm hận trừng mắt Ca Thư Tuấn nói, "Ca Thư Tuấn, ngươi sẽ có báo ứng. Ta Hoàng hậu sẽ ở trên trời nhìn ngươi, nhìn ngươi chúng bạn xa lánh, không chết tử tế được." "Làm càn!" Câm mồm. Ca Thư Tuấn bị nàng oán độc ánh mắt cùng ngự khí làm cho trong lòng một trận bực bội. Ngươi cho rằng chấm không dám giết ngươi có phải hay không? Tiêu hoàng hậu cười nói, không dám. Thân thiếp chỗ nào dám như vậy cho rằng. Trên đời này còn có bệ hạ không dám giết người sao? Ca thư tuấn hử nhẹ một tiếng nói, chấm cũng không có nói mặc kệ việc này, hiện giờ lúc này ngươi muốn chấm làm sao bây giờ? Chấm niệm ngươi tăng tử chi đau không cùng ngươi so đo, lại có lần sau đừng trách chấm không khách khí. Đáng tiếc, ca thư tuấn này phiên khó được giải thích lại chỉ đổi lấy hoàng hậu mang theo trào phúng cười lạnh. Ca thư Tuấn cũng lười đến cùng nàng dây dưa, trở lại chuyện chính hỏi, nói cho chấm, Tây Việt xếp vào ở Bắc Hán thám tử ngã xuống đất là ai? Ta không biết. Tiêu Hoàng hậu dứt khoát lưu loát địa đạo, lại không hề biện giải việc này cùng Tiêu gia không quan hệ. Đoan chính thanh nhã mà Tiểu Tụy dung nhan thượng mang theo vài phần thẻ nhạt cùng tuyệt vọng. Không biết. Ca thư Tuấn tự nhiên sẽ không tin tưởng, người của Tiêu gia đều đã thừa nhận, bố phòng đồ là từ trong cung truyền gia tới, đã sợ tội tự sát cái kia cung nữ là Hoàng hậu người, thân là chủ tử. Nàng sao có thể cái gì cũng không biết. Tiêu hoàng hậu hiển nhiên cũng không thèm để ý hắn rốt cuộc có tin hay không, ngồi dưới đất yên lặng suất thần không biết suy nghĩ cái gì. Chấm vẫn luôn không có làm người đối với ngươi dụng hình, là kính trọng thân là hoàng hậu thân phận, ngươi tốt nhất không cần không biết điều. Ca thư tuấn lạnh lùng nói. Hoàng hậu dương mắt, trao phúng mà đã quên hắn liếc mắt một cái. Ca thư tuấn tức khắc giận dữ, Người tới. Cho chấm kéo ra ngoài hảo hảo mà thẩm. Hoàng huynh chấm đã. Bên ngoài thị vệ còn không có tới kịp theo tiếng. Một cái mang theo chút mỏi mệt cùng suy yếu trầm ổn giọng nam từ chướng ngoại dồn dập mà truyền đến. Lêu lớn mảnh bị tới khai, một người cao lớn lỗi lạc thân ảnh từ bên ngoài bước nhanh đi đến, trầm giọng nói, "Hoàng huynh, Thỉnh Tam Tư." Đột nhiên nhìn đến chính mình tín nhiệm nhất đệ đệ, Ca Thư thuân trong lòng vẫn là thập phần cao hứng, thập nhất đệ, ngươi cuối cùng đã trở lại. Bước nhanh đi xuống tới, như thường lui tới giống nhau duỗi tay ở Ca Thư Hàn trên vai vô vỗ, lại nghe Ca Thư Hàn kêu rên một tiếng. Ca Thư Hàn thanh âm có thấp Nhưng là ca thư thuân nguyên bản liền đứng ở hắn trước người, vẫn như cũ vẫn là nghe thấy. Không khỏi trong lòng cả kinh, hắn đệ đệ chính mình hiểu biết, nếu không phải thật sự không thể chịu đựng liền tính thật là bị thương, cũng tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài. Tức khác cũng không kịp lại quản hoàng hậu sự tình, ca thư thuân trầm giọng phân phó nói, mau, tiêu ngữ y để lại đây. Thập nhất đệ ngươi bị thương như thế nào? Mau ngồi xuống. Ca thư hàn cảm tạ, ở một bên ghế rửa ngồi xuống, trên mặt tươi cười có chút bất đắc dĩ. Rời đi triệu tử ngọc cùng hạ tu trúc không lâu ca thư hàn liền phát hiện chính mình bị thương thật sự là không rõ. Hạ tu trúc súng thương thoạt nhìn tựa hồ không bằng kiếm thương đau thương khủng bố, nhưng là phải biết rằng, trường thương một thương đi xuống chính là một cái lỗ thủng, có thể so nhất kiếm trượt xuống hoặc là một đau chém quá muốn nghiêm trọng đến nhiều. Hơn nữa hạ tu trúc nội lực thiên âm hàn, đầu thương lại là hàn thiết sở tạo, vừa mới bị thương thời điểm ngược lại là không có lưu nhiều ít huyết. Tuy rằng ca thư hàn cũng cảm thấy không thích hợp nhưng là hắn vội vã lên đường cũng không để ý đến. Chờ đến qua hai ngày thương thế lại dần dần tăng thêm lên, mới biết được phiền thoái. Nếu ca thư hàn lập tức dừng lại ngay tại chỗ dưỡng thường, tình dưỡng cái hơn một tháng cũng nên hảo, nhưng là ca thư hàn lại vẫn như cũ kiên trì chạy về Bắc Hán. Này một đường màn trời chiếu đất xuống dưới, kết quả có thể nghĩ. Ngự y đi tới thực mau, một cởi bỏ ca thư hàn eo bụng quấn lấy băng gạc chính là mấy ngày nay ở trong quân gần nhiều tàn chi đoạn tí ngự y y cũng không khỏi sắc mặt trắng nhợt, thẳng kêu hổ nháo. ca thư thuân sắc mặt có chút khó coi, hỏi, ngự y y, liệt vương thương thế như thế nào? Ngự y thì thật cẩn thận nói, liệt vương điện hạ bị thương thực trọng, đối phương hẳn là đồng dạng nội công cao thủ, liệt vương thương chỗ phụ cận kinh mạch đều có tổn thương, nhưng là lại bị liệt vương điện hạ lấy tuyệt cao nội lực cưỡng chế ngăn chặn thương thế. ca thư thuân có chút chần chờ hỏi, đó là nói? Không có việc gì sao. Ngự ý y lắc đầu thở dài nói, liền tính liệt vương điện hạ thiên hạ vô địch, cũng vẫn là phàm thể thiết thai, bị thương liền phải trị, liền phải dưỡng, mạnh mẽ áp chế cũng không thể làm thương thế chính mình khép lại, lại kéo dài trị liệu thời gian. Mấy ngày này liệt vương điện hạ mấy ngày liền lên đường quá mức mệt nhọc, chỉ sợ là càng thêm. Thương ở vào bụng hướng lên trên bên trái vị trí, cũng không phải yếu hại, miệng vết thương nhìn qua cũng hoàn toàn không đại. Nhưng là kia chậm rãi chạy ra mang theo một loại hôi bại cảm giác máu lại làm người có một loại điểm xấu cảm giác, ca thư thuần lạnh lùng nói, Tây Việt người dùng độc. Ca thư hàn lắc đầu nói, không, hắn sẽ không ở binh khí thượng đồ độc dược. Hạ tu trúc lại không phải dung cẩn, nếu là dung cẩn nói ca thư hàn thật đúng là tin tưởng hắn có thể ở binh khí thượng mặt dược. Dung cửu công tử xưa nay là chỉ cần đả đảo địch nhân, cũng không để ý thủ đoạn có phải hay không hạ tam lạm Ngự ý ý cũng lắc đầu nói, không phải. Đây là liệt vương điện hạ thân trên bên trong thương trôi chuyển biến xấu nguyên nhân. Vậy chạy nhanh chị ca thư thuân nói. Ngự y thì khó xử nói. Này. Yêu cầu đem liệt vương điện hạ trong cơ thể thương trô cùng máu đen toàn bộ bước ra tới. Động thủ A. ca thư thuân tức giận địa đạo. Chưa bao giờ có cảm thấy trước mắt cái này được xưng cao thủ ngự y có như vậy vô dụ. Ngự y thì hiển nhiên cũng biết hoàng đế bệ hạ không vui. Chạy nhanh nói. Nhưng là... Liệt Vương Điện Hạ trước mắt nội lực chỉ sợ là đã vô pháp đến này một khối đem máu đen bức ra. Nguyên bản Dược Vương Cốc có kim châm độ việt chi thuật cũng có thể thử một lần, nhưng là từ Bắc Hán cùng Tây Việt khai chiến, Bắc Hán cảnh nội căn bản tìm không thấy Dược Vương Cốc thần y liệt, muốn thỉnh Dược Vương Cốc chủ tự mình ra tay liền càng không có thể. Dược Vương Cốc chủ mạc vẫn tỉnh cùng Tây Việt nữ tương tương giao cực đốc, nghe nói vẫn là Tây Việt đại hoàng tử nghĩa phụ, sao có thể giúp Liệt Vương chữa thương? Nói biện pháp giải quyết. Ca thư thuần tức giận địa đạo. Hắn hiện tại không cần càng nhiều người tới cấp hắn một ngạc. Ngự y thì nói, chỉ có thể dùng chúng ta bắt hắn lao biện pháp, mạnh mẽ hoa khai miệng vết thương rửa sạch nói lời này, ngự ý chính mình thanh âm đều có chút phát run. Nay cũng không phải là giống nhau rửa sạch đau thương hoặc là đoạn cốt gì đó. Đây là súng thương, hơn nữa vẫn là ở khoảng cách bụng không xa địa phương, cùng cánh tay chân nhi gì đó chính là hoàn toàn không giống nhau. Giờ khác này, Lại như thế nào tôn sùng bác hán y y thuật ngựa y y cũng không thể không thiệt tình hy vọng chính mình cũng sẽ điểm cái gì kim châm độ huyệt linh tinh. Không được. Ca thư thuân còn không có mở miệng, ca thư hàng trước một bước phủ quyết ngựa y y đề nghị, đạm nhiên nói, lấy ta miệng vết thương chiều sâu, ngươi muốn rửa sạch sạch sẽ ít nhất yêu cầu khai một cái bốn tức lớn lên khẩu tử. Không nói đến ta có thể hay không sống sót, liền tính không có việc gì ta ít nhất cũng muốn ở trên giường nằm hai tháng. Hiện tại ta liền hai mươi ngày đều không có. Ca thư thuân nhữ mày nói, thập nhất đệ, có đột ngột xích ở, hai tháng. Ca thư hàn cười khổ nói, hoàng huynh, ngươi cảm thấy dung cẩn có biết hay không ta đã trở về. Ta cũng là trên đường mới suy nghĩ cẩn thận, ngay lúc đó tình huống nếu là hạ tu trúc cùng triệu tử ngọc liên thủ, bọn họ chưa chắc giết không được ta. Bọn họ vì cái gì còn muốn phóng ta trở về. Hạ tu trúc đâm ta một thương lúc sau liền lập tức thu tay lại, hắn nguyên bản, liền không có muốn giết ta ý tứ. Hắn vì sao không giết ngươi? Nếu dung cẩn có thể giết thập nhất đệ, vì cái gì còn muốn phóng hắn trở về? Liên tính là bị thương liệt vương cũng đồng dạng vẫn là liệt vương. Chẳng sợ hắn không thể tự mình thượng chiến trường, cũng đồng dạng có thể chỉ huy Bắc Hán đại quân. Ca thư thuân thở dài nói, nếu ta vừa trở về liền nằm xuống, kia còn không bằng sẽ không tới hảo. Ca thư hàn ở Bắc Hán trong quân thanh danh quá thịnh, nếu hắn ngã xuống đối Bắc Hán tướng sĩ đã kích tuyệt đối so với hắn từ đầu tới đuôi liền không có xuất hiện quá muốn lớn hơn rất nhiều. Không xuất hiện Tổng còn sẽ có cái hy vọng, nhưng là một khi ca thư hàn ngã xuống, liền tỏ vẻ hắn không được, liền bác hán chiến thần cũng không được, bác hán còn có thể có cái gì hy vọng. Dung Cẩn Ca thư thuân cắn răng, nếu là Dung Cẩn lúc này liền ở trước mặt, hắn chỉ sợ có thể trực tiếp nhào qua đi cắn chết hắn. Nhìn nhìn trước mắt kiên nghị anh đĩnh dung nhan bởi vì trọng thương chưa lành cùng mấy ngày liền buôn ba mà có vẻ phá lệ tiểu tụy mỏi mệnh đệ đệ. Ca thư thuân trầm giọng nói, thập nhất đệ, này đó ngươi không cần phải xem vào, trước dương thương. Chân cũng không tin. Hoàng Huynh. Ca Thư Hàn thấp giọng thở dài nói, lúc này đây, thần đệ không thể tuân lệnh, thỉnh Hoàng Huynh thành toàn. Nhưng là ngươi Ca Thư thuân nhíu mày nhìn Ca Thư Hàn nói. Ca Thư Hàn cười nói, không có việc gì, Ca Thư Hàn sẽ không chết ở giường bệnh thượng. Hắn biết rõ, ngự y đi theo như lời biện pháp nhiều nhất chỉ có 5 thành phần thắng, mà Ca Thư Hàn cũng không tính toán tới đánh cuộc này 5 thành cơ hội. Bởi vì liền tính hắn không chết, cũng muốn ở trên giường nằm hảo chút thời gian mới có thể đủ nhúc ních. Ngầm đầu nhìn ca thư thuần, ca thư hàn kiên định nói, thương thế ta chính mình có thể khống chế, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có việc gì. Liệt vương điện hạ Ngự ý thì có chút bất an mà muốn nhắc nhở, chính là bởi vì liệt vương điện hạ mạnh mẽ áp chế chính mình thương thế, hiện tại mới trở nên như vậy trong mắt. Nếu là lại kéo xuống đi, chính là đại la thần tiên cũng sẽ tố thủ vô sách. Ca thư hàn ánh mắt nhàn nhạt mà từ trên người hắn sẽ qua, trầm giọng nói, buồn vương trong lòng hiểu rõ, sẽ không có việc gì. Ngự Y Kiền nếu là không có việc gì, liền đi cho Bổn Vương lấy một ít tốt nhất thuốc trị thương lại đây đi. Chính là đi xuống, Bổn Vương còn có chuyện quan trọng cùng Bệ Hạ thương lượng. Ca Thư hàn quyết đoán vẫy lui Ngự Y Kiền, Ngự Y Kiền bất đắc dĩ chỉ phải đi xem Ca Thư Thuần. Ca Thư Thuần trầm mặc một lát mới vừa rồi thở dài nói: Ngươi trước tiên lui hạ. Ngự Y trong lòng âm thầm lắc lắc đầu, cung kính mà lui đi ra ngoài. Thập nhất đệ nhìn Ca Thư hàn trên người bị một lần nữa băng bó tốt thương, Ca Thư Thuần thần sắc phức tạp địa đạo. Ca thư hàn cười nói, Hoàng huynh, ta không có việc gì. Ca thư thuân đương nhiên minh bạch hoàng đệ là đang an ủi chính mình, nhưng là hắn lại cũng không thể nể hạ, chỉ là thấp giọng thở dài. Ca thư hàn lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng ngồi quỳ ở một bên Tiêu Hoàng hậu, mới vừa rồi lều lớn chung một mảnh rối ren, mọi người cũng bất chấp đem Tiêu Hoàng hậu kéo ra ngoài, Hùng Chi liệt vương tiến vào phía trước còn ngăn trở, cho nên cũng không có người dám chủ động đi động Tiêu Hoàng hậu. Nhìn Tiêu Hoàng hậu tiểu tụy chật vật dung nhan, Ca thư hàn nhíu mày nói, Hoàng tẩu. Đây là, tuy rằng từ Hoa Quốc trở về phải trải qua Bắc Hán hoàng thành, nhưng là Ca Thư Hàn dọc theo đường đi suốt ruột lên đường, căn bản là không có từng vào hoàng thành trực tiếp liền hướng chiến trường phương hướng tới. Đại hoàng tử đã chết tin tức trong hoàng cung cũng đối ngoại đều gạt, bởi vậy Ca Thư Hàn cũng hoàn toàn không biết. Hoàng hậu mặt vô biểu tình mà nhìn Ca Thư Hàn giống nhau, cũng không nói chuyện. Ca Thư thuần thần sắc hơi trầm xuống, hư nhẹ một tiếng nói, trước mặt kệ nàng, thập nhất đệ, ngươi đi trước nghỉ ngơi. Ca Thư Hàn nhíu mày nói, hoàng huynh, Hoàng tẩu dù sao cũng là hoàng hậu một nước, việc này cần phải thận trọng. Hoàng trưởng tử qua đời tin tức hắn không biết, nhưng là tiêu gia sự tỉnh ca thư Hàn bên đường lại nghe quá không ít. Ngoài quốc tỉnh táo, ca thư Hàn chạm đến xa chút, tưởng cũng so ca thư thuần muốn minh bạch một ít. Hắn cũng không cho rằng phản quốc đối hoàng hậu cùng tiêu gia tới nói sẽ có chỗ tốt gì. Đến nỗi tiêu gia kia mấy cái không nên thân, rõ ràng chính là bị người lợi dụng. Bọn họ liền tính là có tâm phản quốc, cũng không có cái kia tư bản. Ca thư thuân có chút tâm phiền ý luận nói, chấm đã biết, thập nhất đệ, ngươi đi trước nghỉ ngơi. Chuyện khác chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại nói. Ca thư hàng gật gật đầu, hắn hiện tại trạng thái sắc thật là phi thường không tốt, nhu cầu cấp bách muốn nghỉ ngơi. Hắn nếu đã tới rồi, dung cẩn chỉ sợ ít ngày nữa cũng sẽ tới rồi, đến lúc đó chỉ sợ lại là liên tiếp các chiến, hắn cần thiết mau chóng nghỉ ngơi dưỡng sức. Ca thư thuân nhìn hắn, trầm giọng nói, thập nhất đệ, không cần quá lo lắng. Ta sai người đi thỉnh lăng tiêu bảo lăng như cuồng lại đây tòa chấn. Liên tính đánh giặc bọn họ giúp không được gì, ít nhất có thể giúp ngươi đối phó dung cẩn võ công. Lăng bảo chủ. Ca thư hàn ngẩn ra, hắn cùng lăng như cuồng cũng không nhận thức, bất quá cùng lăng tiêu bảo thiếu chủ lăng thiên tiêu quan hệ thực không tồi, bọn họ còn chưa tới sao. Ca thư thuân hừ nhẹ một tiếng nói, này đó tự cao là giang hồ cao nhân người, luôn là thích bãi điểm phô trường, kéo dài một ít thời gian lấy kỳ thân phận, chấm đã nhận được tin tức, đã ở trên đường. Ca Thư Hàn gật gật đầu nói, lang bảo chủ võ công cực cao, có hắn tương trợ tự nhiên là tốt nhất. Ngươi yên tâm, hảo hảo dưỡng thương đi. Ca Thư thuần vô vô mở vai của hắn nói. Thân đệ minh bạch. Ca Thư Hàn nhìn thoáng qua hoàng hậu, xoay người đi ra cửa. Đối với mấy ngày nay phát sinh sự tình hắn vẫn là có rất nhiều không rõ nguyên do, còn muốn tìm người hỏi một chút rõ ràng mới là. Ra liều lớn, Ca Thư Hàn cũng không có hồi đã vì chính mình chuẩn bị tốt liều trại, mà là xoay người đi ninh đàm liều trại. Ninh Đàm sở trụ địa phương liền ở ca thư thuân lều lớn mặt sau một chút không xa vị trí. Ca thư hàn đi vào thời điểm Ninh Đàm chính một mình một người ngồi ở lều trại uống trà, nghe được tiếng bước chân mới xoay người lại, nhìn đến ca thư hàn Ninh Đàm nhướng mày cười nói: Ta tính toán liệt Vương này đó thời điểm cũng nên trở về. Ca thư hàn gật gật đầu nói: Ninh tiên sinh, hồi lâu không thấy, biệt lai vô dạng. Ninh Đàm gật gật đầu nói: Ta thực hảo, nhưng thật ra, liệt Vương nhìn qua không tốt lắm. Mời ngồi đi. Ca thư hàn cảm tạ. Ở ninh đàm đối diện ngồi xuống, ninh đàm dối tay thế hắn đổ một ly bạch thủy. Hai người một người uống trà một người uống nước, chầm mặc một hồi lâu ca thư hàn mới nói, hoàng huynh mấy ngày nay. Ninh đàm tươi cười có vài phần nhàn nhạt mà chua sót, nói, liệt vương cảm thấy. Bệ hạ sẽ nghe ta khuyên bảo sao. Chỉ sợ ta càng khuyên, hắn ngược lại là càng phải nhất ý cô hành. Hắn lợi dụng dịch bệnh đối phó Tây Việt sự tình, trước đó ta căn bản không biết. Lần này, tiêu ra sự tình ninh đàm lắc đầu cười nói. Ta tuy rằng khuyên hai câu, lại không biết là hại hoàng hậu vẫn là giúp nàng. Ca thư Hàn hiểu rõ, hắn là từ nhỏ nhìn hoàng huynh cùng Ninh Đàm đi tới. Lúc ban đầu nhìn thấy Ninh Đàm thời điểm Ca thư Thuần cũng bất quá mới là cái 14-15 tuổi thiếu niên thôi. Lúc đó Ca thư Thuần cũng vẫn là cái hoàng tử, vì bước lên ngôi vị hoàng đế ba người cũng là phí không ít tâm tư tính kế. Lúc ấy Ca thư Thuần cùng Ninh Đàm nói là quân thần không bằng nói là trí giao hảo Hữu Đôi khi quan hệ tốt liền hắn cái này làm đệ đệ đều cảm thấy có chút khuất cũng là vì ninh đàm hoàng huynh mới có thể đủ ở nguyên bản hoàn toàn bất lợi với chính mình dưới tình huống thuận lợi bước lên ngôi vị hoàng đế ninh đàm tài trí không chút khách khí mà nói thật không thể so đương thời bất luận cái gì một vị thiên tài kém liền ở ca thư hàng cho rằng hoàng huynh có chính mình cùng ninh đàm phụ tá nhất định sẽ làm bắc hán càng cường đại hơn thời điểm hoàng huynh lại dần dần mà thay đổi bắc hán xác thật là dần dần mà cường đại lên nhưng là ninh đàm lại phản phất biến thành một cái bóng dáng giống nhau tồn tại ninh đàm vẫn như cũ vì hắn bảy mưu tính kế nhưng là lại không có xuất hiện ở trên triều đình quá. Lại sau này mấy năm, dần dần mà Hoàng Huynh nắm quyền, Ninh Đàm nói cũng liền càng ngày càng ít, có đôi khi bọn họ ba người nghị sự thời điểm, trừ phi tất yếu Ninh Đàm tuyệt không mở miệng. Mà hiện tại, đã tới rồi Hoàng Huynh liền thương lượng đều không cùng hắn thương lượng nông nỗi sao. Ninh Đàm hiển nhiên cũng không phải thập phần để ý, Đạm cười nói, Liệt Vương, Đế Vương cùng Hoàng Tử là không giống nhau. Nếu không phải Liệt Vương cùng bệ hạ một mẹ đẻ ra, Nếu không phải bệ hạ từ nhỏ nhìn liệt vương lớn lên, bệ hạ cũng tuyệt không sẽ như thế tín nhiệm liệt vương. Này! Cũng không có cái gì không đúng. Ca thư hàn thật sâu mà nhìn hắn nói, Hoàng huynh không tín nhiệm ngươi, ninh tiên sinh không khổ sở sao. Ninh đàm cười nói, liệt vương, đế vương tín nhiệm thường thường so không tín nhiệm càng thêm nguy hiểm. Nếu là bệ hạ thật sự toàn tâm toàn ý tín nhiệm ta, liệt vương nào biết ninh đàm sẽ không đắc ý vinh vào muốn làm gì thì làm. Nếu là như vậy, Có lẽ hiện tại đã không có ninh mặc nôn người này tồn tại. Tương phản, đúng là bởi vì bệ hạ thái độ, mới có thể làm ta tùy thời tùy chỗ nhớ kỹ thân làm ưu sĩ nên làm cái gì không nên làm cái gì. Ta lý tưởng là, phụ tá ra có thể nhất thống thiên hạ có một không hai hùng chủ, cũng không phải vị cực nhân thần, lưu danh muôn đời. Ninh tiên sinh cho rằng, bác hán bây giờ còn có cùng Tây Việt tranh hùng có thể sao? Cả thư hắn hỏi, ninh đàm Dũ mắt suy tư một lát mới vừa rồi nói, bệ hạ lập tức lui về hoàng thành cùng Tây Việt ngưng chiến. Hiện giờ Bác Hán binh mã tổn thất cũng không tính trọng, chỉ cần ngưng chiến, nghỉ ngơi lấy lại sức mấy năm chưa chắc không có xoay người khả năng. Nhưng là, này hết thể khả năng cần thiết có một điều kiện. Ca Thư Hàn nhìn hắn, Ninh làm nói, Liệt vương Điện Hạ ngươi cần thiết ở nếu là Liệt vương Điện Hạ không còn nữa, chỉ sợ Bác Hán lật út liền ở khoảnh khắc chi gian. Nhưng là, tới rồi giờ này ngày này, Bác Hán chịu ngưng chiến, Tây Việt chịu sao? Ca Thư Hàn hỏi, nhưng có biện pháp chuyển bại thành thắng? Ninh Đàm trầm mặc, hồi lâu mới vừa rồi nói, trừ phi Dung Cẩn đã chết, không, trừ phi Dung Cẩn cùng Mục Thanh Y lìa đều đã chết. Ca thư hàn nhướng mày, Ninh Đàm nhàn nhạt nói, hiện giờ Tây Việt đã coi Hoàng trưởng tử, Mục Thanh Y tuy là nữ tử sắc thật có kinh luân tế thế chi tài, liền tính Dung Cẩn ra chuyện gì, chỉ cần nàng còn ở, Tây Việt Hoàng trưởng tử còn ở lại có ngụy vô Kỵ, Triệu Tử Ngọc, Nam Cung tuyệt những người này trung tâm phụ tá, Tây Việt đến không được. Liệt Vương hẳn là nghe nói qua. Từ Dung Cần đăng cơ lúc sau Tây Việt vài lần khoa cử đều là có một tướng chủ khảo. Nói cách khác, gần nhất 5-6 năm Tây Việt xuất sĩ quan văn đều là một thanh ý lì môn sinh. Dung Cần này cử hẳn là cũng là vì thế một thanh ý để ổn định địa vị. Đồng thời, nếu chính hắn ra cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể bảo đảm một thanh ý lì sẽ không tứ cố vô thân. Lần này đổi ca thư hàn chờ mặc, Ninh Đàm lắc đầu nói, liệt vương điện hạ bị thương không nhẹ, việc này vẫn là không cần suy nghĩ. Theo ta được biết. Dung Cẩn hiện giờ võ công chỉ sợ còn ở Liệt Vương Điện Hạ phía trên, liền tính Hạ Tu chúc cùng Ngụy Vô Kỵ không ở, đừng quên còn có một cái Mặc vấn Tình đâu. Mặc vấn Tình người này kỳ thật rất nhiều thời điểm so Hạ Tu chúc Ngụy Vô Kỵ như vậy cao thủ càng thêm đáng sợ. Ca Thư Hàn gật gật đầu nói, đa tạ tiên sinh nhắc nhở. Ninh Đàm đạm đạm cười, nói, Liệt Vương Điện Hạ nếu là vì Bắc Hán suy nghĩ, liền khuyên bệ hạ một ít, chớ có đem sự tình làm tuyệt, miễn cho thật sự tuyệt Bắc Hán đường lui. Ca Thư Hàn gật gật đầu. Hỏi, đại hoàng tử, đã chết, ninh tiên sinh biết sao? Cái gì? Ninh đàm ngẩn ra, trên mặt hiện ra một kia ngạc nhiên chi sắc. Ca thư hàn thấp giọng thở dài nói, buồn vương cũng là vừa rồi được đến tin tức, đại hoàng tử. Ở trong cung bị ngạc phi cung nữ vô ý đánh rơi vào nước chung, cứu đi lên thời điểm đã. Hoàng hậu nương nương có biết việc này? Ninh đàm hỏi. Ca thư hàn gật đầu, ninh đàm nhíu mày, trầm giọng nói, hoàng hậu nương nương lúc này ở địa phương nào? Ở trong đại trướng. Không tốt. Ninh Đàm Tuấn mi một ngừng, bông trong tay chén trà liền đi ra ngoài. Ca Thư Hàn khẽ như mày, vội vàng cũng theo qua đi. Trong đại trướng quả nhiên đã xảy ra chuyện, hai người đi vào thời điểm liền nhìn đến Tiêu Hoàng Hậu một thân chật vật ngã trên mặt đất, khóe môi còn có máu tươi chảy xuống. Ca Thư Hàn ngồi ở ghế dựa, thần sắc gâm lánh mà trừng mắt Tiêu Hoàng Hậu, bên người ngự ý ý là đang ở vì hắn băng bó miệng vết thương. Vậy hạ! Hoàng Huynh! Nhìn đến Ca Thư Thuân chỉ là bị thương cánh tay. Ca Thư Hàn mới nhẹ nhàng thở ra. Nhìn lướt qua trên mặt đất truy thủ hỏi, sao lại thế này? Ca Thư Thuần lạnh lùng nói, chấm muốn giết tiện nhân này. Bị một nữ nhân đâm bị thương, này đối với bác hán người tới nói cũng không phải là cái gì dễ nghe tin tức. Hiện giờ trên chiến trường chiến sự gấp gáp, chính mình còn ở ngay lúc này bị thương, càng thêm làm Ca Thư Thuân cảm thấy trong lòng bực bội. Tiêu Hoàng Hậu Cường chống ngồi dậy tới, thê lương đôi mắt đảo qua ninh đảm cùng Ca Thư Hàn cuối cùng dừng ở Ca Thư Thuân trên người, cười ha ha lên. Thiện nhân, ngươi cười cái gì? Ca Thư Thuân cả giận nói. Tiêu Hoàng Hậu cười lạnh nói, Ca Thư Thuân, ta chỉ hận ta không có thể giết ngươi. Ngươi chờ, ta cùng Hoàng Nhi đều sẽ ở trên trời nhìn ngươi, nhìn ngươi chết như thế nào? Ngươi muốn biết ta là như thế nào đem bắc hán bố phòng đồ giao cho dung cẩn cùng một thanh ý gì sao? Quả nhiên là ngươi. Ca Thư Thuân hốc mắt muốn nước ra. Tiêu Hoàng Hậu sâu kín cười nói, là ta lại như thế nào? Đáng tiếc, ngươi vinh viên cũng sẽ không biết. Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết bên cạnh ngươi rốt cuộc có bao nhiêu Tây Việt thám tử, lại rốt cuộc có ai là Tây Việt thám tử. Ha ha. Ca thư Thuần, bổn cung chờ ngươi. Hoàng Tẩu. Ca thư Hàn sắc mặt khẽ biến, bước nhanh muôn tiến lên. Chi Gian Tiêu Hoàng hậu một phen đoạt lấy trên mặt đất còn nhiễm huyết truy thủ không chút do dự hướng tới chính mình ngược đâm đi xuống. Ca thư Hàn vội vàng một lòng tay lắc lắc điểm ra, một đạo kình phong hướng tới Tiêu Hoàng hậu nắm truy thủ tay bắn nhanh mà đi. Tiêu Hoàng hậu hiển nhiên liệu đến Ca thư Hàn hành động. Thân mình một bên chỉ phong quét tới rồi nàng trên người, nhưng là trùy thủ lại vẫn như cũ bình tĩnh đâm vào nàng ngực. Ca Thư Thuân. Buồn cung, chờ ngươi. Tiêu Hoàng hậu yên lặng nhìn ca Thư Thuân từ từ cười nói. Hoàng hậu nương nương. Ninh đàm tiến lên một bước, muốn đỡ lấy sắp sửa ngã xuống đất Hoàng hậu. Hoàng hậu nỗ lực mở mắt ra nhìn thoáng qua trước mắt Tuấn Nhã Nam Tử, đột nhiên lộ ra một kia nhàn nhạt ý cười. Mặc nôn, cẩn thận. Ca Thư Thuân lạnh lùng nói. Tiêu Hoàng Hậu cư nhiên đột nhiên nhổ xuống trên đầu vẫn luôn kim châm hướng tới Ninh Đàm đâm tới. Ninh Đàm nghe được ca thư thuần cảnh cáo, lập tức nghiêng người tùy thủ từ đầu vai hắn thượng đâm tới. Tiêu Hoàng Hậu cũng đi theo ngã xuống trên vai hắn. Ninh Đàm túi đầu, một tay bắt được Tiêu Hoàng Hậu nắm kim châm tay, lại thấy Tiêu Hoàng Hậu dương mắt nhìn hắn một cái, khỏe môi hơi hơi rỉ rỉ, lại không có ra tiếng. Ninh Đàm hơi hơi sướng suốt, Tiêu Hoàng Hậu đã chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mặc luôn. Ninh Đàm chậm rãi đứng dậy, thấp giọng nói. Ta không có việc gì. Hắn cũng không có thương đến, nhưng là trên vai cùng trước ngực trên và táo đều nhiễm vết máu, đó là tiêu hoàng hậu huyết. Ca thư thuân hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền hảo. Ninh đàm gật gật đầu, túi đầu nhìn trên mặt đất đã chết đi nữ tử, rũ mắt giấu đi trong mắt phức tạp cùng khiếp sợ. Hoàng huynh túi đầu nhìn trên mặt đất tiêu hoàng hậu, ca thư hàn bất đắc dĩ mà thở dài. Ca thư thuân kỳ thật cũng bị hoàng hậu đột nhiên như thế điên cuồng hành vi cấp dọa sợ, ở hắn trong ấn tượng Hoàng hậu vẫn luôn là cái rộng lượng dịu dàng, ẩn nhận nữ tử, tuy rằng là bác hán nữ tử nhưng là lại càng nhiều vài phần hoa quốc nữ tử dịu dàng cùng lấy phu vi thiên bộ dáng. Cho nên, mặc dù là hắn sao tiêu ra, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới hoàng hậu sẽ có như vậy kịch liệt phản ứng. Cả thư thuân không biết, hoàng hậu khả năng sẽ không để bụng hắn tam cung lục viện, khả năng sẽ không để bụng hắn chèn ép tiêu ra. Nhưng là hoàng hậu không có khả năng không để bụng chính mình nhi tử. Ở đệ đệ, nhà mẹ đẻ đều không có dưới tình huống. Lại mất đi duy nhất nhi tử Ca Thư Thuân thái độ cũng hoàn toàn làm Hoàng hậu rét lạnh tâm, tuyệt tình Khẽ hư một tiếng, Ca Thư Thuân nói Các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi Người tới, nâng đi ra ngoài Chán ghét nhìn thoáng qua Hoàng hậu thi thể Ca Thư Thuân không hề cảm tình địa đạo Ca Thư Hàn cùng Ninh Đàm nhìn nhau Liếc mắt một cái, cũng không hề nói thêm cái gì Song song chắp tay cáo lui Hai người ra liều lớn Chỉ chốc lát sau liền có hai cái Thị vệ nâng Hoàng hậu di thể đi ra Nhìn đến còn đứng ở cửa hai người có chút khó xử nói, liệt vương điện hạ, này bệ hạ đang ở nổi nóng, chỉ là mệnh lệnh bọn họ đem thi thể nâng không ra, lại không có phân phó muốn như thế nào an trí. Tuy rằng nói hoàng hậu phạm phải tội lớn chính là bỏ thi hoang dã cũng không quá, nhưng là rốt cuộc vẫn là bác hán hoàng sau, bọn họ cũng không dám thiện làm chủ trương. Ca thư hàn thở dài nói, tìm một chỗ, trước táng đi, là, liệt vương, thì vệ nâng hoàng hậu thi thể hướng đại doanh ngoại đi đến. Ninh đàm nhìn nâng hoàng hậu người rời đi biết nhìn không thấy bóng người mới vừa rồi xoay người đối ca thư hàn nói, liệt vương cũng mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì quay đầu lại lại nói không ngại. Ca thư hàn gật gật đầu nói, cũng hảo, buồn vương trước xin lỗi không tiếp được. Vừa trở về liền đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, ca thư hàn cũng thực sự là có chút mệt mỏi, gật gật đầu cùng ninh đàm cáo tử. Ninh đàm một mình một người đứng ở đại doanh trung, nhìn đại doanh ngoài cửa im lặng suốt thần. Trung quanh lui tới tướng sĩ cũng đều biết vị này ninh tiên sinh là bệ hạ tâm phúc, ai cũng không dám tới quấy rầy hắn. Cũng không biết lại đây bao lâu, ninh đàm tuấn nhã dung nhan thượng lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười, thở dài xoay người hồi chính mình lều chạy đi. Xa ở bắc hán đại doanh chăm dặm ở ngoài mục vân thành, dung cẩn thản nhiên mà ôm dung thương minh tiểu bao tử, tâm tình sung sướng mà nhìn về phía vừa mới trở về thiên su cùng thiên toàn hai người. Nhướng mày nói, nói như vậy, ca thư hàn hiện tại đã trở lại bắc hán đại doanh. Thiên su gật đầu nói, căn cứ liệt vương cất trình, lúc này khẳng định đã tới rồi. Tiêu ra sự tình, có thể hay không ra vấn đề. Mục thanh y ghi ngưng mi hỏi. Thiên toàn nói, mục tướng xin yên tâm, đều an bài hảo, tuyệt không sẽ có bất luận cái gì lỗ hồng. Huống chi, có ngọc hành ở, thuộc hạ tin tưởng hắn hẳn là biết như thế nào ứng biến. Mục thanh y ghi khẽ gật đầu, đối ngọc hành năng lực hắn tự nhiên là yên tâm. Sâu kín thở dài, mục thanh y ghi nói, lấy ta đối hoàng hậu hiểu biết. Tiêu hoàng hậu chỉ sợ là sống không được đã bao lâu. Dung Cẩn nghiêng đầu, tò mò mà nhướng mày nhìn về phía một thanh y Nhi nói, Thanh thanh, tiêu hoàng hậu cũng không phải là cái ngu ngốc, càng không phải mềm yếu nữ tử. Kỳ thật hắn cũng không thể khẳng định bước đến cái này phần thượng, tiêu hoàng hậu rốt cuộc sẽ làm ra cái gì phản ứng, nhưng là Dung Cẩn tin tưởng vô luận làm ra cái dạng gì phản ứng, ngọc hành hẳn là đều sẽ chính mình xử lý tốt. Mục thanh y Nhi khẽ thở dài một hơi, túi đầu nhìn đang ở dung cẩn trong lòng ngực dùng sức bẻ hắn ngón tay tiểu bao tử nhẹ giọng nói hoàng hậu là bắc hán hoàng sau không giả nhưng là nàng đồng dạng là một cái mẫu thân chính mình duy nhất hải tử trừ bỏ như vậy sự tình nếu gặp được chuyện như vậy chính là chính mình cùng thương nhi mục thanh y cảm thấy chính mình phản ứng chỉ biết so với lúc trước trả thù hoa quốc hoàng thất các hơn mà sẽ không càng nhẹ dung cẩn lắc đầu cười nói tiêu hoàng hậu không phải nhẹ nhàng tiêu hoàng hậu liền tính là muốn vì nhi tử báo thù cũng không có cái kia năng lực Thậm chí, nàng khả năng liền cái kia sức chịu đựng đều không có." Mục Thanh Y liền nói, "Cho nên ta nói, Tiêu hoàng hậu khả năng sống không lâu." Nàng tưởng ám sát Ca Thư Thuần. Dung Cẩn nhướng mày, hiển nhiên là có chút không cho là đúng. "Ca Thư Thuần nếu là làm một nữ nhân cấp giết, kia đã có thể thật là làm trò cười cho thiên hạ." "Nàng sát thật giết không được Ca Thư Thuần." Mục Thanh Y thì thở dài nói, "Tiêu hoàng hậu tính cách cùng Ca Thư Thuần đang nghi, chú định Tiêu hoàng hậu không có khả năng giết được Ca Thư Thuần." Từ Ca Thư thuân bắt đầu hoài nghi Tiêu Hoàng hậu khởi, Tiêu Hoàng hậu cũng đã không có cơ hội. Một khi Tiêu Hoàng hậu thật sự nhịn không được đối Ca Thư Thuần động thủ, vậy chỉ có đường chết một cái. Nhìn ra tới một Thanh Ý tâm tình có chút hạ xuống, Dung Cửu công tử không chút do dự đem trong tay béo hoa hoa nhét vào nàng trong lòng ngực, nói: "Tuy rằng Tiêu Hoàng hậu có chết hay không đối chúng ta không có gì ảnh hưởng, nhưng là đem Ca Thư thuân lực chú ý chuyển hướng tiêu ra, đối với Ngọc Hành tới nói lại là một chuyện tốt. Nếu là làm Ca Thư Thuần hoài nghi thượng Ngọc Hành" Hậu quả không dám tưởng tượng. Kỳ thật hậu quả cũng không có dung cửu công tử nói như vậy nghiêm trọng, Ngọc Hành lớn nhất tác dụng đã phát huy hơn phân nửa, giữ lại, chỉ có thể nói. Nếu Ngọc Hành ra cái gì ngoài ý muốn, sự tình phía sau liền không thú vị. Mục Thanh Y gật gật đầu, đạm cười nói, hết thể tự nhiên này đây Ngọc Hành an nguy làm trọng. Nàng tuy rằng đối tiêu Hoàng hậu ấn tượng còn tính không tồi, nhưng là lại không tồi cũng không có khả năng vì nàng mà hy sinh chính mình người. Hai nước tranh chấp. Nguyên bản liền không có ai là thật sự sạch sẽ vô tội, đến nỗi những cái đó xui xẻo bị liên lụy mọi người, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ta còn là không hiểu, người đem ca thư hàng triệu hồi tới là vì cái gì? Mục thanh y gì một bên méo tiểu bao tử tiểu béo tay, một bên nói. Dung cẩn vốt cằm, cười tủm tìm nói, đương nhiên là vì tốc chiến tốc thắng. Dung cửu công tử xưa nay không thích dây dưa dây cả, một hồi trưởng đánh thượng giam ba năm không phải dung cửu công tử phong cách. Tốc chiến tốc thắng. Làm triệu tử ngọc kéo ca thư hàn, chúng ta bên này cố nhiên là nhẹ nhàng, nhưng là đồng dạng. Cũng có thể cấp Bắc Hán chạy ra đại khối xoay chuyển nơi. Bắc Hán nhất am hiểu cái gì? Còn không phải là kỵ binh sao? Bọn họ nếu là ở Thảo Nguyên Thượng đấu đá lung tung chúng ta nơi nào truy thượng? Nhưng là hiện giờ đem ca thư hàng triệu hồi tới, Đông Bắc tuyến thượng không người chấn thủ, lấy triệu tử ngọc năng lực không ra 2 tháng nhất định có thể đánh vào Bắc Hán cảnh nội. Đến lúc đó mới là chân chính ba mặt giác công. Chúng ta chỉ cần từng bước một đêm Bắc hán hoạt động phạm vi thu nhỏ lại là được. Thuống chi, ca thư hàn cũng sống không lâu. Cùng với làm hắn lưu tại Hoa Quốc cùng triệu tử ngọc đua cái người chết ta sống, còn không bằng làm hán mệt mỏi bút đầu, tiêu hao sinh mệnh đâu. Thiên su ngưng mi, có chút khó hiểu hỏi, bệ hạ, vì sao không cho An Tây Quận Vương cùng hạ công tử ở Hoa Quốc trực tiếp giết ca thư hàn. Dung Cẩn hít mắt, từ từ nói, bác hán binh mã tô xương hổ làng chi sư, cũng không phải là nói chơi đóng tại Hoa quốc cũng đều là ca thư hàng thân tín bộ hạ. Một khi ca thư hàng bị giết, rất có thể sẽ kích khởi bọn họ huyết khí cùng cùng nộ. Cho dù có triệu tử ngọc ở, nếu là đối phương ôm đồng quy vu tận ý tưởng, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương. Bệ hạ thánh minh. Thiên Su lúc này mới lộ ra một cái hiểu rõ thần sắc, không hề đặt câu hỏi. Mục Thanh Y lìa nhẹ dọng hỏi, ngươi cũng muốn chuẩn bị khai chiến đi? Dung Cẩn gật đầu, nhìn nhìn Mục Thanh Y đi còn chưa nói lời nói, Mục Thanh Y lìa nhàn nhạt, nhạt cười nói ta lưu tại mục vân thành. Thảo nguyên thượng buôn ba lao khổ đừng nói là nàng, chính là thân thể hơi chút kém một ít nam nhân cũng chịu không nổi, mục thanh y y luôn luôn là rất có tự mình hiểu lấy. Dung cẩn nắm tay nàng, nhẹ giọng nói, ta sẽ thực mau trở lại. Mục thanh y y nhật nhạt cười nói, hảo, ta ở mục vân thành chờ ngươi. Dung cẩn liếc mắt một cái nàng trong lòng lực tiểu quỷ đầu nói, trang vương thực mau liền sẽ từ tây vực đã trở lại, đến lúc đó làm hắn đem này tiểu quỷ mang về hoàng thành đi. Tiểu quỷ đột nhiên ngẩn đầu trừng mắt dung cẩn, trong mắt vừa chuyển hướng tới dung cẩn giả trang cái mặt quỷ lại chui vào một thanh ý, ý trong lòng ngược đi. Hắn nghe được, lão cha muốn đi đánh giặc đi, chờ hắn đi rồi, liền rốt cuộc quản không đến hắn. Bùn hoàng tử hiện tại không cùng hắn nói nhau nhau. Dung cẩn chỗ nào sẽ không biết hắn đánh đến cái gì chủ ý, dơ tay vô vô hắn mông nhỏ, đối một thanh ý liền nói, tuy rằng hiện giờ mục vân thành là chúng ta chiếm, nhưng là trên chiến trường ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Vẫn là đem hắn đưa trở về an toàn một ít. Nếu là có chuyện gì, thanh thanh ngươi cũng trước tiên lui đến tiêu thành đi. Một thanh y ghi mỉm cười gật đầu nói, ta đã biết, ngươi không cần lo lắng này đó. Tiểu bao tử quay đầu, ôm hận chừng mắt nhà mình phụ hoàng tay. Thập nông chi nhủ, không đội trời chung. Dung kiểu công tử đắc ý mà dơ dơ lên mi, kia thần sắc phảng phất đang nói, thế nào? Ngươi cắn ta. Tiểu bao tử đương nhiên không có khả năng cắn hắn cho nên chỉ có thể dương dương ủy khuất ba ba mà vùi vào mẫu thân trong lòng lực mẫu thân phụ hoàng hương Mục thanh y lìa thở dài ngươi phụ hoàng muốn ra xa nhà ngươi còn muốn cáo hắn trạng đây là phụ tử sao đây là trời sinh ngoan ra đi hắn biết ta tiểu bao tử ủy khuất địa đạo ngươi cũng có thể niết trở về Mục thanh y lìa mỉm cười kiến nghị nói tiểu bao tử ngơ ngác mà nhìn dung cửu công tử tuấn mỹ vô chủ dung nhan sau một lúc lâu rốt cuộc hừ hừ ghét bỏ mà phiết quá mặt đi Bùn hoàng tử không cùng người xấu chấp nhận. Sáng sớm, mục vân thành ngoại mấy chục vạn đại quân đã xuất phát. Dung cẩn một tiếng màu đen cẩm y gì ngọc dung tư thế vai hùng, khiến cho lối lạc. Nhìn lướt qua chiến trường mọi người, dung cẩn trầm giọng nói, châm rời khỏi sau, sở hữu sự tình đều có một tướng định đoạt. Chúng thần tuân chỉ. Mục thanh y phía sau mọi người cung kính mà đáp, cũng không có bất luận cái gì dị nghị. Mục thanh y gì năng lực là mọi người đều biết mấy năm nay xử lý triều chính cũng không có ra quá bất luận cái gì sai lầm, bệ hạ có việc thời điểm từ một tướng thay xử lý hết thể cũng đều là lệ thường, dung cẩn cũng bất quá là bạch phân phó một câu thôi. dung cẩn vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới đối một thanh y để nói, thanh thanh, chờ ta, ta thực mau liền sẽ trở về, chính mình cẩn thận, chú ý an toàn. một thanh y thì tiến lên một bước, giơ tay vì hắn sửa sửa và táo nhẹ giọng dặn dò nói, dung cẩn lạnh leo đôi mắt tức khắc nhu hòa rất nhiều, gật đầu nói. Ta biết, chính ngươi cũng ngàn vạn cẩn thận. Nhìn lướt qua đứng ở một thanh ý rìa bên cạnh người Hoắc Su Thiên Su đám người nói bảo vệ tốt thanh thanh, nếu có cái gì sai lầm, chấm duy ngươi trở lại hỏi. Thuộc hạ tốt lệ. Thiên Su đám người đứng dậy nói, bọn họ so bất luận kẻ nào đều càng minh bạch muội tướng đối bệ hạ tầm quan trọng, lại không dám có điều sơ sẩy. Thực hảo. Dung Cẩn gật đầu, cuối cùng giơ tay xoa xoa ngồi ở Thiên Su cánh tay thượng dung thương minh đầu nhỏ, xoay người ôm ôm một thanh ý rìa nói, ta đi rồi. Đông ra một thanh y hề, dung cẩn xoay người lên ngựa bay nhanh mà hướng tới đã đi xa đại quân đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, mọi người cũng chỉ có thể nhìn đến một cái nho nhỏ điểm đen. Mậu thân, phụ hoàng tiểu bao tử ngồi ở thiên su cánh tay thượng, nhìn đi xa dung cẩn bóng dáng mắt to sáng lấp lánh. Mục thanh y hề cười nhạt, nhẹ giọng nói, phụ hoàng thực mau liền sẽ trở về. Tiểu bao tử gật đầu, hưng phấn mà nói, con ngựa, thương nhi trưởng thành cũng sẽ giống phụ hoàng liếc mắt một cái lợi hại. Dung kiểu công tử ngươi quyền khuynh thiên hạ đế vương tư thế vai hùng, kỹ áp quần hùng cao thủ phong phạm cũng chưa có thể thu mua đến nhi tử tâm, cuối cùng lại bị một cái cưới ngựa động tác cái thu mua sao. Bất quá. Kiểu công tử dục ngựa đi xa tư thái, sắc thật là rất đẹp là được. Một thanh y lìa nhẹ nhàng vỗ vỗ nhi tử đầu nhỏ cười nói, mẫu thân biết, thương nhi về sau nhất định sẽ giống ngươi phụ hoàng liếc mắt một cái lợi hại. Thương nhi sẽ so phụ hoàng lợi hại hơn. Bị mẫu thân khích lệ. Tiểu thương nhi tức khắc cái đuôi đều phải kiểu đến bầu trời đi, cao giọng nói. Hảo, mẫu thân chờ xem. Mục Thanh Y lìa cười nói. Thiên Su một tay ôm tiểu bao tử, cung kính mà đối Mục Thanh Y lìa nói. Một tướng, chúng ta cần phải trở về. Mục Thanh Y lìa gật gật đầu, nhìn liếc mắt một cái phía sau Minh Mông vô bờ Thảo Nguyên, nói, trở về đi. Thảo Nguyên thượng, Tây Việt đại doanh trung. Dung Cẩn ngồi ở thủ vị thượng nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nam cung tuyệt đám người bẩm báo. Chờ đến mọi người đều nói xong. Mới vừa rồi nhướng mày hỏi, nói như vậy. Bác hán đại quân hiện tại là ca thư hàn ở quần hạn. Nam Cung tuyệt gật đầu nói, hẳn là không tồi, tuy rằng không có nhìn đến bác hán liệt vương bản nhân, nhưng là mấy ngày nay bác hán đại quân hành sự tác phong cùng phía trước nếu bất đồng, không giống như là đột ngột xích bút tích. Bác hán đại quân hẳn là đã toàn bộ giao từ ca thư hàn chỉ huy. Dung Cẩn nuốt cầm như suy tư gì nói, cư nhiên còn có sức lực cho chấm thêm phiền thoái, xem ra. Hạ tu trúc cùng triệu tử ngọc vô dụng kính nhi Vậy hả? Nam cung tuyệt có chút nghi hoặc địa đạo. Dung cẩn phục hồi tinh thần lại, phất tay nói, không sao, đại tướng quân không cần lo lắng. Liên tính ca thư hàn đã trở lại, chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng. Nam cung tuyệt gật đầu xưng là, trong lòng lại không có khả năng hoàn toàn không lo lắng. Thảo Nguyên dù sao cũng là bác hán sân nhà, bọn họ kỳ thật cũng không chiếm địa thế ưu thế. Dung cẩn xem ở trong mắt cũng chỉ là hiểu rõ mà cười, cùng bác hán binh lính một trọi một so đấu, bọn họ xác thật là không chiếm ưu thế. Nhưng là bọn họ hiện tại ở Bắc Hán thổ địa thượng, cũng đã là lớn nhất ưu thế. Cho dù là bại bọn họ cũng hoàn toàn có thể lại lui về, nhưng là đối Bắc Hán tạo thành tổn thất lại là không thể đo lường. Đương nhiên, nay trong đó còn có ca thư thuân tự làm bậy thành quả. Hiện tại, mấy tháng. Dung Cẩn không chút để ý hỏi. Mọi người sửng sốt, Nam Cung Vũ có chút khó hiểu nói, hồi bậy hạ, hiện tại, mười tháng sơ. Bậy hạ không phải là đánh giặc đánh đến liền thời gian đều đã quên đi. Dung Cẩn cười tủm tìm nói, 10 tháng sơ à, xác thật là không còn sớm, chúng ta muốn thừa dịp còn có thể nhúc nhích đánh một hồi đánh giặc mới được à. Chờ đến thập nhất 2 tháng, Thảo Nguyên Thượng Thảo Nguyên Thượng gió lạnh tàn sát bừa bãi thời điểm, hoàn toàn không thói quen Bắc Hán khí hậu Tây Việt tướng sĩ đừng nói là đánh giặc, có thể hay không qua mùa đông đều là cái vấn đề. Nam Cung tuyệt ngưng mi, trong mắt hiện lên một tia ánh sao nói, Bệ hạ ý tứ. Lao thần nghe nói, Bắc Hán năm nay tựa hồ gặp không ít họa. Cái gì còn nuôi súc vật khô héo, dê bò bệnh chết, thảo nguyên nổi lửa từ từ, mặc kệ là thiên thai vẫn là, tóm lại đều là thai họa. Dung Cẩn cười nói, còn không phải sao. Cho nên nói, thiên làm bậy hay còn những thứ, tự làm bậy không thể sống. Này làm người A, vẫn là thiện lương một ít tương đối hảo. Bậy hạ, hả, ngươi có tư cách nói đến ai khác sao? Thấy mọi người đều không ý nghĩa, Dung Cẩn vừa lòng mà vô vô tay nói, như vậy, chuyển chấm mệnh lệnh, chấm xuất lính 20 vạn đại quân, từ đông cánh bọc đánh. Nam cung tướng quân xuất lính 20 vạn đại quân, từ tây cánh bọc đánh, vây quanh Bắc Hán đại quân. Vậy hả? Nam cung tuyệt có chút hoài nghi, trầm giọng nói, 40 vạn đại quân ở siêu xa thượng phải vì chủ Bắc Hán 30 vạn quân chủ lực, chỉ sợ đều không phải là chuyện dễ. Dung Cẩn gật đầu, cười tủm tìm nói, như vậy. Châm biết, làm hết sức. Tóm lại, ngày đông ra rét tiến đến phía trước, Tây Việt cần thiết thu binh. Trước hung hăng mà đánh một hồi, tiêu hao rất Bắc Hán chủ lực tinh nhuệ sau đó lại đói bọn họ một cái mùa đông, đói đến một đám xanh sao vàng vọt tay chân nhộn ra, xem các ngươi lấy cái gì cùng đấu với trớm. Dung cửu công tử ở trong lòng ác độc mà nghĩ, nam cung tướng quân không cần lo lắng, nhiều nhất lại quá nửa tháng, tây vực đông phương phi cùng tồn trạch lang binh mã đều sẽ đuổi tới. Nếu triệu tử ngọc động tác nhanh lên nói, bắc hán phía đông đường dây bận cũng sẽ báo nguy. đến lúc đó liền không phải chúng ta sốt ruột, mà là ca thư thuần sốt ruột. quan trọng nhất chính là năm nay. Ca Thư Hàn cùng Ca Thư thuần nhất định sẽ chết, này hai người một khi đã chết, bác Hán còn có cái gì hy vọng. Nam Cung Tuyệt lúc này mới yên tâm xuống dưới, ra mua Dung nhan thượng nhiều vài phần vui lòng phục tùng, bệ hạ suy xét chu toàn, là lao thần nhiều lo lắng. Dung cẩn xua xua tay, nói, đại tướng quân nói quá lời, hiện giờ chỉ sợ cũng chỉ có đại tướng quân còn tưởng lên hỏi chấm này đó. Nam Cung Tuyệt có thể hỏi ra này đó, mới nói minh hắn thân là đại quân thống soái năng lực cùng cái nhìn đại cục, mà phía dưới mặt khác tướng lãnh. Không phải đối Dung Cẩn tin tưởng quá đủ, chính là bản thân còn quá non căn bản suy xét không đến. Một khi Dung Cẩn quyết định xuất hiện sai lầm, như vậy đối Tây Việt tới nói chính là thai họa ngập đầu. Dương mắt nhìn lướt qua phía dưới các tướng lĩnh, Dung Cẩn trầm giọng nói, đều đi xuống chuẩn bị đi. Là, mặt tướng cáo lui. Mọi người cùng kêu lên nói. Đợi cho mọi người đều lui đi ra ngoài, trong đại trướng chỉ còn lại có vô tình vô tâm cùng đứng ở một bên thiên quyền. Dung Cẩn mới vừa rồi nói, thiên quyền, chuyển tin cấp ngọc hành nên độc thủ thiên quyền nhướng mày nói bệ hạ có phải hay không quá sốt ruột dung cẩn mặt vô biểu tình mà quét hắn liếc mắt một cái nói là chấm sốt ruột sao chờ đến trời lạnh mấy chục vạn đại quân bị nhốt ở phong tuyết đem ngươi thịt cắt bỏ cho bọn hắn ăn thiên quyền bất đắc dĩ mà sờ sờ cái mũi trong lòng âm thầm chửi thầm rõ ràng là rời đi một tướng tâm tình không tốt lại đem khi hướng bọn họ này đó xui xẻo quỷ trên người giải làm người cấp dưới thật đúng là khó a bệ hạ thuộc hạ tay chói gà không chặt Dung Cẩn không kiên nhẫn mà mắt trợn trắng, vô tình vô tâm, các người đi theo hắn. Nói thiên quyền tay chói gà không chặt là quá khiêm tốn, chẳng qua thiên khuyết thành thất tinh không tính còn không có đã gặp mặt Ngọc Hành. Thiên quyền tạm thời xếp hạng thứ năm, chỉ so thiên cơ lánh Ngọc cao như vậy một chút mà thôi. Còn có, nói cho lãnh Ngọc, nên trở về tới. Dung Cẩn tiếp tục phân phò nói. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Thiên quyền thu liễm trên mặt ý cười, trầm giọng nói, thuộc hạ sẽ tự mình đi một chuyến Bắc Hán hoàng Thành. Dung Cẩn lười nhác mà quét hắn liếc mắt một cái nói, "Cẩn thận một chút, nếu là bị người bắt đừng hy vọng chấm sẽ cứu ngươi." "Ta cũng không dám như vậy hy vọng A Thiên quyền trong lòng yên lặng nói, thuộc hạ cáo lui." Bác Hán đại doanh, Ca Thư Hàn ngồi ở thật lớn bản đồ địa hình trước mặt ngưng mi suy tư, Ca Thư Thuần cùng Linh Đàm ngồi ở một bên nhìn hắn. Trên chiến trường sự tình bọn họ hai cái kỳ thật đều cắm không trợ thủ, cũng chỉ có thể nhìn. Thấy Ca Thư Hàn mày càng nhăn càng chặt, Ca Thư Thuần thần sắc cũng có chút trầm trọng đi lên, trầm giọng nói, "Thập nhất đệ" Làm sao vậy? Ca Thư Hàn dương mắt, nhìn nhà mình Hoàng Huynh liếc mắt một cái, trầm giọng nói, Dung Cẩn hiển nhiên là muốn từ đổ vật hai sườn bọc đánh chúng ta. Ca Thư Thuân khinh thường mà cười nhạo một tiếng nói, chỉ bằng hắn cùng Nam Cung tuyệt 40 vạn binh mã. Hắn cho rằng bác hắn là Tây Việt sao? Nếu là Tây Việt cái loại này núi rừng ốn lượn địa hình phức tạp địa phương, đừng nói là 40 vạn người bọc đánh 30 vạn người, chính là 10 vạn người bọc đánh 30 vạn người cũng không phải không có khả năng phát sinh nhưng là ở vùng đất bằng phẳng thảo nguyên thượng này xác thật cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt là ở bắc hán binh lính rõ ràng lược thắng tây việt dưới tình huống ca thư hàn lắc đầu nói hoàng huynh ngươi đã quên dung cẩn phía sau còn có tây vượt phương đông tĩnh đại quân cùng như cũ đóng tại tiêu thành tôn trạch lăng đại quân bọn họ phía sau con đường đã bị đả thông này hai lộ binh mã khoái mã kiêm chỉnh cùng dung cẩn nam cung tuyệt hội sư ba ngày liền nhưng tới đến lúc đó dung cẩn trong tay binh mã liền sẽ đạt tới 80 vạn thậm chí càng nhiều Ca Thư Thuân cũng là sửng sốt, hiển nhiên hắn là thật sự không có suy xét đến vấn đề này. Nhưng là thức mau, hắn có đứng dậy cười lạnh nói: Lương thực đâu? 80 vạn đại quân quân nhu hắn từ chỗ nào tới? Trong không tin hắn mang theo mấy chục vạn đại quân quân nhu còn có thể hành quân nhanh như vậy. Ca Thư Hàn im lặng, một hồi lâu mới trầm giọng nói: Hoàng huynh, trước mắt thiếu lương không phải Tây Việt, là chúng ta. Ca Thư Thuân tức khắc cá khẩu không trả lời được, hiển nhiên là nhớ tới bọn họ vì sao sẽ thiếu lương. Sau một lúc lâu. Ca Thư Thuân mới vừa rồi nói, vậy ngươi cảm thấy phải làm sao bây giờ? Ca Thư Hàn trầm mặc càng lâu thời gian, mới vừa rồi ngẩn đầu lên nói, thỉnh Hoàng Huynh lập tức phản hồi Bắc Hán hoàn thành. Thần đệ sẽ mau chóng kết thúc trận này chiến sự. Đến nỗi là thắng hay bại đoan xem thiên ý. Thập nhất đệ. Ca Thư Thuân kêu lên. Ca Thư Hàn đạm nhiên cười nói, Hoàng Huynh không cần lo lắng, dung cần nói vậy cũng tưởng thực mau kết thúc chiến sự. Vô luận thần đệ là thắng hay bại, Bắc Hán. Không nhanh như vậy ngã xuống không ca thư thuân cắn răng nói, một khi đã như vậy, chấm cùng ngươi cùng nhau lưu lại. Hoàng huynh ca thư hàn như mày, ca thư thuân không chút do dự xen lời hắn, thập nhất để ngươi không cần nói nữa. So với hành quân đánh giặc, chấm xác thật là càng thích quyền mưu tinh kế không tồi. Nhưng là, này cũng không đại biểu chấm liền tham sống sợ chết. Nếu, bác hán thật sự tới rồi như ngươi nói vậy nông nỗi, chấm còn có gì mặt mũi trở về thấy bác hán liệt tổ liệt tông. Hoàng huynh ca thư hàn còn tưởng lại khuyên, Ca thư Thuần lại không tính toán lại cho hắn cơ hội này. Trầm giọng nói, "Thập nhất đệ ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi." Ninh Tiên Sinh nhìn Ca thư Thuần bước nhanh đi ra ngoài bóng dáng, khẽ thở dài một cái, Ca thư Hàn nói, "Ninh Tiên Sinh, là bổn vương nói chuyện." Quá trực tiếp sao? Hắn nói cho Hoàng huynh đích xác thật là nhất hư kết quả. Ninh Đàm đứng dậy đạm cười nói, "Liệt vương không cần lo lắng, bệ hạ chỉ là nhất thời không tiếp thu được mà thôi." Ca thư Hàn mệt mỏi xoa xoa giữa mày nói, "Làm phiền Ninh Tiên Sinh khuyên nhủ Hoàng huynh." Ninh đàm khẽ gật đầu, cũng đi theo cáo tử ra lều trại. Trong đại trướng, ca thư hàn thở dài, túi đầu tiếp tục xem bản đồ. Thương chỗ ẩn ẩn truyền đến đau đớn làm hắn nhịn không được nhíu như mày, nhưng là thực mau lại dãn ra, đem toàn bộ tinh lực đều đầu chú tới rồi trước mắt trên bản đồ. Dung cần ý đồ. Hắn có thể nhìn thấu, lại không cách nào phá giải. Đều không phải là hắn năng lực sở không kịp, mà là trước mắt bác hắn thực lực không kịp. Đã nhiều ngày mấy chàng giao phong xuống dưới hắn mới phát hiện dung cẩn mấy năm nay quả nhiên không có bạch quá tây việt kỵ binh cùng bắc hán kỵ binh kém cũng không quá nhiều nhưng là tây việt binh lực cùng chi viện lại xa xa không phải bắc hán có thể bằng được đặc biệt là ở hoàng huynh treo chọc dung cẩn bị dung cẩn ác ý trả thù lúc sau tuy rằng ca thư hàn vẫn luôn ở hoa quốc nhưng là bắc hán phát sinh sự tình hắn cũng là hiểu biết không ít không cần tưởng cũng biết bắc hán liên tiếp phát sinh như là thảo nguyên nổi lửa dê bỏ sinh bệnh từ từ đều là dung cửu công tử bất tích mà khác Lúc trước gồm thâu Hoa Quốc bản lĩnh Tây Việt cùng Bắc Hán liên thủ việc làm, nhưng là kết quả lại là hoàn toàn tương phản. Tây Việt được đến Hoa Quốc nhất vì nhiều thổ địa, Hoa Quốc ba cánh cơ hồ không có gì phản kháng liền quy thuận Tây Việt. Tương đương nguyên bản Hoa Quốc tài nguyên nhân tài tập hợp tới rồi Tây Việt, đặc biệt là triệu tử ngọc như vậy danh tướng càng là làm dung cẩn như hổ thêm cánh. Mà Bắc Hán được đến Hoa Quốc một nửa kia Bắc Hán lại không có bị ba cánh tiếp nhận. Ngược lại là nguyên bản liền không bằng phương Nam phồn hoa phương Bắc trở nên càng thêm tiêu điều hoang vắng, Bắc Hán đại quân cùng Triệu Tử Ngọc đánh lên tới thời điểm, phương Bắc ba cánh chủ động vì Triệu Tử Ngọc chỉ dẫn phương hướng, thậm chí tập kích Bắc Hán một ít tiểu nhân nơi dừng chân. Bắc Hán từ Hoa quốc được đến đồ vật không nhiều lắm, lại yêu cầu trả giá mấy chục vạn binh mã đóng giữ, kiềm chế xa xa tương vọng bên kia Triệu Tử Ngọc. Chuyện tới hiện giờ, vô luận là từ bỏ Hoa quốc làm đóng giữ binh mã toàn bộ hồi Bắc Hán, Vẫn là tiếp tục đóng giữ hoa quốc thuật nhìn đều không phải một cái ý kiến hay. Người trước cố nhiên có thể gia tăng Bắc Hán binh mã, nhưng là đồng dạng cũng tương đương đem Bắc Hán phía Đông Đại Môn mở ra cho Triệu Tử Ngọc. Người sau, lại có thể ngăn cản Triệu Tử Ngọc bao lâu? Có chút đau đầu xoa xoa giữa mày, xưa nay anh hùng lợi hại liệt vương điện hạ bên môi nhịn không được phiên nổi lên một tia chua sót ý cười. Liệt vương, lăng thiên tiêu thanh âm ở cửa vang lên, ca thư hàn ngẩn đầu nói, thiên tiêu, chuyện gì? Lăng Thiên Tiêu tiến bảo, cẩn thận mà nhìn nhìn sắc mặt của hắn nữ mày nói, ngươi sắc mặt cũng thật không thế nào hảo. Như thế nào, Tây Việt người làm ngươi thực đau đầu. ca Thư Hàn cười nói, gặp được Tây Việt đế như vậy địch thủ, ai đều sẽ đau đầu đi. Lăng Thiên Tiêu cười, cũng không khỏi một nhạc nói, nói cũng là, Tây Việt đế lợi hại ta nhưng thật ra không như thế nào kiến thức quá, nhưng là, Tây Việt một tướng lợi hại ta chính là kiến thức quá. Này hai cái có thể đi đến cùng nhau, có thể thấy được cái nào đều không phải đèn cạn dầu. Nhắc tới một thanh y kìa, ca thư hàn ánh mắt hơi lóe một chút, nhàn nhạt, nhạt cười nói, lăng bảo chủ đi đâu vậy? Lăng thiên tiêu nhướng mày nói, lão nhân còn có thể đi chỗ nào? Chính mình lều trại luyện công đâu? Bất quá cao mày đánh giá hắn sau một lúc lâu, lăng thiên tiêu nói, lão nhân làm ta cùng ngươi để lấy một tiếng, ngươi nếu là còn muốn sống, liền nhân lúc còn sớm tìm một chỗ hảo hảo dưỡng thương đi. Ca thư hàn nhướng mày nói, dưỡng thương. Hiện tại lúc này ngươi làm ta tìm một chỗ dưỡng thương. Lăng Thiên Tiêu cười nhạt một tiếng, nói, có cái gì so với chính mình mệnh còn quan trọng. Bác Hán. Ca Thư Hàn trầm giọng nói. Lăng Thiên Tiêu trầm mặc sau một lúc lâu, từ trong lòng ngực móc ra một cái bình xứ ném qua đi nói, đây là Lăng Tiêu bảo bí truyền thuốc trị thường, tuy rằng so ra kém dược vương quốc, nhưng là đối nội thương ngoại thương hiệu quả đều còn tính không tồi. Lăng Tiêu bảo cuối cùng vẫn là cái giang hồ môn phái, đối này đó cao thủ làm ra tới thương so các ngươi muốn tinh thông một ít. Ca Thư Hàn tiếp ở trong tay. Tùy tay đẩy ra rồi nút bình, nhàn nhạt dược hương tràn ra, thấm vào ruột gan, xác thật là hảo dược. Ca Thư Hàn khen. Đáng tiếc Lăng Thiên Tiêu nói, Lao cha nói ngươi là bị tuyệt đỉnh cao thủ gây thương tích, không hảo hảo tĩnh dưỡng liền tính là thần tiên kim đan cũng vô dụng. Ca Thư Hàn đạm nhiên cười, cũng không nói tiếp. Lăng Thiên Tiêu thấy khuyên không được Ca Thư Hàn liền cũng không hề nói thêm cái gì, từ lúc bắt đầu bọn họ thân phận lập trường liền không giống nhau. Hiện giờ nói cái gì kỳ thật cũng đều là phí công mà thôi. Vẫy vây tay, Lăng Thiên Tiêu nói, tính, dù sao mệnh là của ngươi. Bất quá, ngươi hoàng huynh đem ta cùng lão nhân kêu lên trong quân tới đến tuột cùng có tính toán gì không. Lăng Tiêu bảo tuy rằng là cái tiểu địa phương, nhưng là cũng không thể thời gian dài không ai làm chủ đi. Mấy ngày nay bọn họ tỏa chấn trong quân, nhưng là ca thư thuần lại không có làm cho bọn họ làm cái gì, thậm chí liền chiến trường đều không có thượng quá, phảng phất thuần túy là đưa bọn họ thỉnh đến trong quân tới cung phụng giống nhau. Ca thư hàn nhíu nhíu mày nói, cái này sao? ta cũng không rõ ràng lắm. Lăng Thiên Tiêu nhún nhún vai, bất đắc gì nói, coi như ta không hỏi. Bất quá vô luận ngươi hoàng huynh lại cái gì tính toán đều tốt nhất mau một ít. Ta là không sao cả, nhưng là lão nhân có thể có bao nhiêu nhẫn nại mỗi ngày tránh ở lều trại ta cũng không biết. Ca Thư Hàn gật đầu nói, ta đã biết, ta sẽ nhắc nhở hoàng huynh. Bên kia, Ca Thư Thuân trong đại trướng, Ca Thư Thuân ngồi ở ghế dựa, Ninh Đàm đứng ở một bên giúp hắn đổi dựa. Tiêu Hoàng Hậu kia một chút đâm vào trên vai. Tuy rằng bị thương không nặng nhưng là lại vẫn là không thể đủ bỏ mặc. Ninh đàm lại đây thời điểm ca thư thuân đang ở phát giận, thậm chí đem đổi dược ngựa y y đều kéo đi ra ngoài đánh một đốn, vì thế ninh đàm chỉ phải tiếp nhận mặt sau sự. Cũng không như thế nào thuần thục chậm rãi băng bó hảo miệng vết thương, ninh đàm lùi về phía sau một bước bình tĩnh nói, hảo. Ca thư thuân túi đầu, nhìn thoáng qua không thẩm mị quan băng bó, cũng không thế nào để ý chỉ chỉ cách đó không xa ghế dựa nói, mặc ngôn. Ngồi xuống nói chuyện ninh đảm trầm mặc mà đi đến một bên ngồi xuống, nhàn nhạt nói, vậy hạ tâm tình không tốt. Ca thư thuân cười khổ nói, hiện tại lúc này, chấm tâm tình có thể hảo đến lên sao. Ninh đảm khẽ gật đầu nói, vậy hạ ở phiền náo Tây Việt đế sự tình. Ca thư hàn thở dài nói, thập nhất để nói, mặc luôn cũng cảm thấy có đạo lý đúng không. Bác Hán, đánh không thắng Tây Việt. Ninh đảm trầm mặc một lát nói, như thế hành sự, đều không phải là liệt vương cùng tướng sĩ có lỗi. Ca thư thuân cười khổ, nói. Không tội, chấm biết, đều là chấm sai sao? Ninh Đàm trầm mặc không nói, nhìn trước mắt trầm mặc thông dong nam tử, Ca Thư Thuần đột nhiên càng thêm bực bội lên, cả giận nói, ngươi có phải hay không từng nói, này hết thảy đều là bởi vì chấm treo chọc dung cẩn mới tạo thành, bởi vì chấm ở tiêu thành thả xuống dịch bệnh mới tạo thành. Ninh Đàm sâu kín thở dài, dương mắt nhìn Ca Thư Thuần nói, vậy hạ, thần không biết, có lẽ là vận mệnh đã như vậy, ngươi có ý tứ gì? Ca Thư Thuần cả giận nói. Ý của ngươi là dung cẩn trời sinh chính là muốn nhất thống thiên hạ mệnh. Ninh đàm nhìn hắn nói, vô luận thần nói cái gì, bệ hạ đều sẽ tức giận, một khi đã như vậy, thần vì sao không thể nói điểm chính mình cao hứng. Ca thư thuân ngẩn ra, không biết nghĩ tới cái gì chậm rãi ngồi trở về, nhìn Ninh đàm thật lâu sau mới vừa rồi thở dài, có chút chán nản nói, xin lỗi, mặc ngôn, trẫm cũng không phải muốn giận chó đánh mèo ngươi. Ninh đàm cũng không thèm để ý, nói, chuyện tới hiện giờ, bệ hạ cùng với vẻ hải phẫn nộ. Còn không bằng ngẫm lại còn có thể có cái gì biện pháp vẫn hồi. Mặc ngôn, giúp chấm. Chấm biết, ngươi nhất định sẽ có biện pháp. Ninh Đàm Tuấn nhã mặt mày gian hiện lên một kia quái dị thần sắc, thực mau liền chợt lóe rồi biến mất. Ngay cả ca thư thuần đều không có bắt giữ đến kia một cái chớp mắt mà qua biến hóa, chỉ thấy hắn vẫn như cũ ôn tồn lễ độ, thong dong bình tĩnh mà lắc lắc đầu nói, "Thần cũng không có cách nào." Thân bệ hạ biết, thần am hiểu chính là lục đục với nhau, cung đình quyền ưu. Này Chung quy là tiểu đạo, ngăn cơn sóng dữ, phi thần có khả năng cập. Ca Thư Thuân đột nhiên hiện lên một tia sáng rọi đôi mắt chậm dài ảm đạm rồi, có chút thất vọng mà nhìn Linh Đàm nói, "Là chấm. "Làm khó người khác. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi, mặc Nôn, quá hai ngày ngươi liền hồi hoàng thành đi. Nếu chấm cùng Liệt Vương ra chuyện gì, ngươi tưởng chính mình muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào." Linh Đàm nhìn hắn, hỏi, "Vậy hạ thật sự không tính toán tiếp thu Liệt Vương điện hạ kiến nghị sao?" Ca Thư Thuân nhắm mắt, trầm giọng nói, Chấm là Bắc Hán Hoàng đế, tuyệt đối sẽ không bất chiến mà chạy, càng sẽ không hướng dung cẩn uốn gối cầu hòa. Ninh Đàm gật gật đầu, nói, vì thần minh bạch, vì thần cáo lui. Ninh Đàm đứng dậy cáo tử, đều đến liều lớn cửa thời điểm Ninh Đàm nghe được ca thư thuần có chút trầm thấp thanh âm, mặc ngôn, người hối hận giúp chấm sao. Ninh Đàm hơi hơi nghiêng đầu, đạm cười nói, không có, cũng không, về sau cũng sẽ không. Nói xong, cũng không hề xem ca thư thuân thần sắc, Ninh Đàm bước ra liều lớn. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đỉnh đầu xanh thẳng không trùng, Ninh Đàm bên môi gợi lên một tia cực đạm ý cười. Bởi vì, ta giúp ngươi vẫn luôn là có mục đích. Lúc sau liên tiếp mười mấy ngày giao chiến, Bắc Hán cùng Tây Việt vẫn như cũ là các có thắng bại thương vong thảm trọng, nhưng là theo Tây Việt đại quân quần quật không ngừng tiếp viện, mà Bắc Hán có thể điều động đại quân cũng đã đều điều động đi lên. Dư lại Bắc Hán mấy chục vạn đại quân bị Triệu Tử Ngọc dẫn người quân lấy căn bản không chỗ thoát thân, Ca Thư Hàn một người trùng quy là một cây chẳng chống được nhà. Dần dần mà Bắc Hán bên kia đường dây bận bắt đầu tan tác, rơi vào đường cùng, Ca Thư hẳn cũng chỉ đến xuất bộ liên tục lui về phía sau. Nhưng mà, cũng không biết là không nhà rột còn gặp mưa suốt đêm vẫn là tiêu hoàng hậu trước khi chết nguyền rủa rốt cuộc hiệu quả, liền ở ngay lúc này, Ca Thư Thuần cư nhiên trọng binh trên giường. Trong đại trướng, Ca Thư Thuần nằm ở trên giường sắc mặt hôi bại. Ngự Y Y ngồi ở phía trước cửa sổ nghiêm túc bắt mạch, bên người vây quanh mọi người cũng đều là vẻ mặt khẩn trương mà nhìn Ngự Y Y nguyên bản vẫn luôn hào hảo mà Nhưng là sáng nay hoàng đế ra cửa luyện võ thời điểm đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, sau đó ở ngắn ngủn mấy khắc trung gian liền trở nên suy yếu vô cùng, phảng phất là chung cái gì kỳ độc giống nhau. Nhưng là ngự y cẩn thận kiểm tra, lại không có phát hiện hoàng đế có trúng độc dấu hiệu, chỉ có thể là sinh bệnh. Một hồi lâu, ngự y, y rốt cuộc lao lao mồ hôi trên trán đứng lên. Ca thư hàn trầm giọng nói, ngự y, y hề, hoàng huynh làm sao vậy? Ngự y sắc mặt khó coi, khó xử mà nhìn nhìn mọi người Ca Thư Hàn trong lòng biết không tốt, trầm ngâm một chút nói, đi ra ngoài nói đi. Đứng lại. Ca Thư Thuân trầm rãi mở mắt, trầm giọng nói, liền ở chỗ này nói, chấm chịu nổi. Ngự y thì thật cẩn thận nói, bệ hạ. Bệ hạ tựa hồ là thay đổi dịch chứng. Cái gì? Mọi người kinh hãi, dịch bệnh chính là sẽ lây bệnh, nhưng là kỳ quái chính là như thế nào sẽ từ thân là hoàng đế bệ hạ Ca Thư Thuân bắt đầu bị bệnh. Ngự y thì vội vàng giải thích nói, vương ra cùng các vị không cần lo lắng. Bệ hạ chứng bệnh cũng không sẽ lây bệnh. Tinh tình có chút cấp đột nột xích không vui mà cả giận nói, một khi đã như vậy, ngươi vì sao nói bệ hạ được dịch bệnh? Ngự y kể nói, vi thần sở dĩ nói như thế, là bởi vì bệ hạ phát bệnh bộ dáng, Đuổi kịp một lần tiêu thành dịch chứng phát bệnh giống nhau như lúc. Lời này thật sự. Ca Thư Hàn trầm giọng nói. Nếu nói thân là hoàng đế Ca Thư Thuân Hoạn Thượng dịch bệnh tỷ lệ thập phần thấp nói. Như vậy hoạn thượng cùng tiêu thành dịch bệnh biểu trinh giống nhau như lúc bệnh tỷ lệ liền càng là cơ hồ đã không có. Giáng vẻ này, thấy thế nào đều không giống như là ngẫu nhiên, ngược lại là giống có người cố ý, muốn bọn họ nhìn ra tới sơ hở. Hơn nửa ngày, ca thư hàn trầm giọng nói, dung cẩn. Đây mới là dung cẩn chân chính trả thù, gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, phi thường phù hợp Tây Việt đế xử thế chi đạo. Lại là dung cẩn. Ca thư thuân cường rẽ rủa suy nghĩ muốn ngồi dậy tới nhưng là hắn lúc này suy yếu bộ dáng chính là so với lúc trước nam cung tuyệt phát bệnh vài thiên bộ dáng cũng hảo không được chỗ nào đi mu bàn tay thượng còn có trên cổ đều bắt đầu có kỳ quái đốm đen trông thấy hiện lên mọi người im lặng này tựa hồ là thực rõ ràng sự tình nếu không chẳng lẽ quả thật là báo ứng không thành đùa bỡn dịch bệnh người cuối cùng trung quy yếu hại người hại mình ca thư tuân không hổ là đế vương thực mau liền bình tĩnh xuống dưới lạnh lùng mà nhìn lướt qua ngựa y đi hỏi có cái gì biện pháp trị liệu Ngự y thì sợ tới mức run lên, vội vang nói: Khởi bẩm bệ hạ, cái này tuy rằng Dược Vương Cốc Chủ đã có thể trị liệu loại này dịch bệnh, nhưng là chúng ta cũng không có phương thuốc. Mặt khác, bệ hạ bệnh cùng dịch bệnh cũng có bất đồng, thần chờ. Còn cần chăm trước. Bệ hạ bệnh tuy rằng sẽ không lây bệnh, nhưng là phát tác lên lại so với Tiêu thành dịch bệnh muốn mau đến nhiều. Mới bất quá ngắn ngủn một canh giờ, bệ hạ bộ dáng này đã sắp đuổi kịp nhiễm dịch bệnh năm sáu thiên người. Kia còn không mau đi. Là, là. Ngự ý yể vừa lăn vừa bỏ chạy đi ra ngoài. Ca thư hàn trầm giọng nói: Hoàng huynh, thần đệ lập tức sai người tướng quân trung lại tra một lần. Vô luận là độc vẫn là bệnh, có thể dễ dàng làm thân là hoàng đế ca thư thu nhiễm. Chứng minh người này tuyệt đối là ở trong quân quan trọng vị trí. Ca thư thuân rửa vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần. Nghe xong ca thư hàn nói có chút vô lực gật gật đầu nói: Thập nhất đệ, ngươi đi đi. Mấy ngày nay liền vất vả ngươi. Ca thư hàn gật đầu, thần đệ phân nội việc, vẫy lui mọi người. Ca thư thuân một mình một người nằm ở trong đại chướng ánh mắt đen tối không rõ, âm chắc chắc mà lời nói phản phất là từ kẽ răng bài trừ tới một nửa, ừ. dung cẩn. Chấm! Tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Trên chiến trường, chống trận thanh thanh, tiếng giết rung trời. Tây Việt tướng sĩ cùng Bắc Hán tướng sĩ đồng dạng nhiệt huyết sôi trào, đàng đằng sát khí. Một phương là vì Tây Việt muôn đời cơ nghiệp, một phương là vì Bắc Hán Giang Sơn củng cố. Từng người lập trường chú định bọn họ căn bản không quen biết đối phương lại cần thiết đem đối phản trở thành là sinh tử đại địch, vừa thấy mặt trừ bỏ chém giết không có lựa chọn nào khác. Hai bên tướng sĩ máu tươi ở thảo nguyên thượng khắp nơi lan tràn. Chuyện ngoài lề. Thân ái đắt nhóm đợi lâu, Newton còn tiếp một năm rốt cuộc muốn đem gần kết thúc. Phát hiện một trưởng nhiều nhất giống như chỉ có thể có năm vật tự, đành phải tách ra một chút, dư lại ngày mai phát ngoảm mà. họa. 3. 352 cười Hùng Giang Sơn, Thịnh Thế Khuynh Vân, Đại kết Ca Thư Hàn ngồi ở trên lưng ngựa nhìn đối diện xa xa mà đồng dạng nhìn chính mình hắc ý gì thanh niên, mấy năm không thấy, dung kiểu công tử vẫn như cũ là tư thế vai hùng tỏa sáng. Hiện nhiên này mấy tháng liên tục chiến loạn cũng không có làm dung cửu công tử cảm thấy mỏi mệt mệt nhọc, ngược lại là cặp kia nguyên bản tối tăm đôi mắt trở nên sáng như tuyết, doanh doanh sát khí tựa hồ làm hắn càng thấy thần thái sáng láng. Cái này tuổi trẻ đế vương, phảng phất trời sinh chính là vì này đó âm hưu tính kế cùng xa trường giết chóc mà sinh. người như vậy. Buồn cho là cái tai họa, nhưng là ca thư hàn lại thấy quá thanh niên này ở cái kia bạch y yền nữ tử trước mặt cười đến đơn thuần ấm áp phảng phất một cái vô hại hài tử giống nhau thuần túy. Giờ khắc này, tung hành thiên hạ liệt vương điện hạ đấy lòng cũng không khỏi dâng lên một cổ may mắn. Có lẽ bọn họ đều hẳn là may mắn còn có một cái một thanh yền ở, y nếu không ai cũng không dám tưởng tượng cái này tuổi trẻ đế vương cuối cùng sẽ biến thành bộ răng gì. Dung cẩn tươi cười thân thiết mà nhìn trước mặt chiến trường cùng đối diện ca thư hàn mấy ngày nay hai quân giao chiến không dưới bảy tăng thứ nhưng là chân chính ở trên chiến trường nhìn đến ca thư hàn lại vẫn là lần đầu tiên nhìn qua khí sắc cư nhiên còn tính không tồi dung cửu công tử nhướng mày không chút để ý mà nghĩ liệt vương điện hạ biệt lai vô dạng dung cẩn khoan thai nói ca thư hàn trầm giọng nói đa tạ nhớ không kịp bệ hạ dung cẩn nhướng mày cười nói tự nhiên là không kịp bản công tử đúng rồi bắc hán hoàng còn hảo đi ca thư hàn đôi mắt trầm xuống quả nhiên là ngươi Dung cẩn cười văng nói, châm chỉ là muốn cấp bác hán hoàng một cái giáo hơn thôi, cho hắn biết một chút sự tình gì nên làm cái gì sự tình không nên làm. Người nào có thể chọc người nào không thể chọc. Trên chiến trường cũng không phải hồi lâu địa phương, không bằng. Làm châm kiến thức một chút bác hán chiến thần cái thế thần công như thế nào. Nếu lúc này có cảm kích nhân sĩ ở đây, nhất định muốn hướng tới dung cửu công tử thoá một ngụm nước miếng, mắng một tiếng bô sỉ. Nếu lúc này triệu tử ngọc cùng hạ tu trúc ở đây, nhất định phải hối hận bọn họ lúc trước quyết định, còn không bằng làm ca thư hàng chết ở bọn họ trong tay đâu. Nhưng là lúc này nhưng không ai biết, Tây Việt các tướng sĩ chỉ biết cảm thấy nhà mình bệ hạ anh dũng vô cùng, tự thân tới chiến trận khiêu chiến Bắc Hán thành danh đã lâu chiến thần, trong lúc nhất thời sĩ khí đại thịnh, ngao ngao kêu triệu Bắc Hán tướng sĩ nhào tới. Ca thư hàng tự nhiên không thể cự tuyệt, hắn nếu là cự tuyệt chẳng khác nào sợ chiến, Bắc Hán liệt vương như thế nào có thể sợ chiến? Ca thư Hàn Thần sắc đoan trang, khẽ gật đầu nói, Tây Việt đế thịnh. Dung cẩn những mày, liệt vương thỉnh vẫn là từ lão phu tới lĩnh giáo tây việt đế biện pháp hay đi. Ca thư hàn phía sau một thanh âm truyền ra, Dung cẩn ngưng mi nhìn lại lại là một thân bố y lăng tiêu bảo bảo chủ lăng như cuồng, sau đó đi theo đúng là thiếu chủ lăng thiên tiêu. Dung cửu công tử hơi hơi hí mắt nói, lăng bảo chủ còn có, lăng thiếu chủ nguyên lai liệt vương điện hạ cũng yêu cầu tìm giúp đỡ sao? Lăng thiên tiêu lăng cười nói, tây việt đế giúp đỡ cũng không ở số ít ta. Từ điểm này tới nói. Dung Cẩn thật sự là không có lập trường cười nhạo ca Thư Hàn. Nếu không có hạ Tu Trúc, ca Thư Hàn như thế nào sẽ bị thương? Nếu lúc trước không có ngụy vô kỵ cùng hạ Tu Trúc, Mục thanh y còn có thể an ổn cùng Dung Cẩn gặp nhau. Nếu không có mạc vấn tình, Dung Cẩn có thể nhanh như vậy giải quyết rất tiêu thành dịch bệnh. Dung Cẩn nhúng mày, tu la đao từ trong tay háo chạy xuống nhập trong tay, cười nói, một khi đã như vậy, khiến cho chấm trước lĩnh giáo lăng tiêu bảo chủ võ công. Lăng Như Cuồng cũng không đúng lời nói Trực tiếp từ trên lưng ngựa nhảy dựng lên hướng tới dung cẩn phương hướng nào tới, dung cẩn cũng đi theo trung thân dựng lên, người trong giang hồ chung quy đều là không thói quen ở trên lưng ngựa giao phong. Hai người một người cầm kiếm, một người nắm đao, liền ở hỗn loạn trên chiến trường giao khởi tay tới. Lăng thiên tiêu dục ngựa tiến lên, nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh ca thư hàn, hỏi, ca thư, ngươi không sao chứ? Ca thư hàn lắc đầu nói, không có việc gì, các ngươi như thế nào tới? Lăng thiên tiêu nói, doanh chung lại không có gì đại sự. Nhưng thật ra ngươi nơi này nâng lên cầm chỉ chỉ trong khi giao chiến hai người, nói, ngươi liền tính toán như vậy ra trận cùng dung cần giao thủ. Ca Thư Hàn có chút bất đắc dĩ, có khác biện pháp sao? Nếu là thay đổi mặt khác tướng lãnh cùng dung cần giao thủ, đi lên một cái liền chết một cái. May mắn dung cửu công tử thực chọn đối thủ, cũng không phải thực thích ra trận một mình đấu tướng lãnh. Nếu không nói, bác hán chỉ sợ thật đúng là cùng hắn chơi không nổi. Lăng Thiên Tiêu nói, ngươi tự mình thượng hiệu quả cũng sẽ không hảo đến chỗ nào đi. Ca Thư Hàn trọng thương trong người, cũng sẽ không so với kia chút võ công thiếu chút nữa tướng lãnh hảo đến chỗ nào đi. Nhìn trên chiến trường thời gian khi hợp hai người, Ca Thư Hàn mày kiếm nhữ lại, trầm giọng thở dài, dung cẩn võ công lại tinh tiến không ít. Yêu nghiệt. Lăng Thiên Tiêu tức giận nói, hắn mới không đến 25 tuổi đi. Ca Thư Hàn cũng không thể không gật đầu tán đồng. Nếu mấy năm trước giao thủ thời điểm hắn cùng dung cẩn cùng tuổi nói, chỉ sợ là tuyệt đối đánh không lại hắn. Ta lão cha Lăng Thiên Tiêu có chút lo lắng mà nhữ mày nói. Ca Thư Hàn trầm giọng nói, Lăng bảo chủ không phải Dung Cẩn đối thủ, bất quá. Dung Cẩn sẽ không theo hắn đánh bựa. Tuy rằng không phải Dung Cẩn đối thủ, nhưng là Dung Cẩn muốn sát Lăng Như Quần cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Thật sự đánh bừa nói, sẽ chỉ là một chết một bị thương. Lăng Như Cùng đã chết đối đại cục không có gì ảnh hưởng, nhưng là nếu Dung Cẩn bị trọng thương kia thế cục liền sẽ hoàn toàn không giống nhau. Quả nhiên như Ca Thư Hàn lời nói, hai người càng lớn càng liệt khoảnh khắc. Lăng Như Quỳng ở An Dung Cẩn một trưởng đồng thời cũng ra sức nhất kiếm đâm tới, đáng tiếc chỉ bị thương Dung Cẩn một chút ra lông, Dung Cẩn khẽ như mày, lập tức phi thân lui về nhà mình trước trận. Lăng Như Quỳng lùi lại vài chục bước, cũng đi theo ngã trở về bị Lăng Thiên Tiêu tiếp vừa vặn, cha, cha, không có việc gì. Lăng Như Quỳng đứng dậy, cất cao giọng nói, Tây Việt đế quả thật là thiếu niên anh tài, lao phu đội phủ. Dung Cửu công tử vẻ mặt chiến ý, một đôi mắt ánh sao lấp lánh, cười nói. Lăng Bảo Chủ cũng là danh bất hư truyền, đáng tiếc, hiện tại không phải đánh nhau thời điểm. Chờ Châm Phá Bắc Hán, lại đến Lăng Tiêu Bảo lĩnh giáo Lăng Bảo Chủ biện pháp hay. Lăng Như cuồng cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, "Xin đợi đại giá." Một trận chiến số dưới, hai bên vẫn như cũ là các có thắng bại, thấy chiếm không đến cái gì tiện nghi dung cẩn cũng liền dứt khoát lưu loát thu binh. Trở lại lều lớn chung, đi theo dung cẩn cùng nhau xuất trình tướng lãnh cùng vừa mới đuổi tới Tôn Trạch Lăng bọn người nhịn không được sôi nổi mặt hãn. Hoàng đế bệ hạ, hiện giờ đại chiến sắp tới ngươi lão nhân ra chạy đến trên chiến trường đi theo giang hồ cao thủ chơi luận võ, này không phải đầu góc có vấn đề sao? Đối phương nếu là liều mạng thiệt hại một cao thủ cũng muốn bị thương ngươi, đến lúc đó chúng ta muốn khóc cũng không kịp. Quả nhiên, một tướng một không lại, hoàng đế bệ hạ hành sự liền sẽ trở nên làm người trong lòng run sợ. Luôn mãi cân nhắc, tôn trạch lăng vẫn là nhịn không được khuyên đủ, bệ hạ. Ngài không phải nói liệt vương đã trọng thương sao? Một khi đã như vậy cần gì phải ở mời hắn luận võ, dung cẩn hư nhẹ một tiếng nói, có thể giết ca thư hàn tự nhiên là tốt nhất. vậy ngươi lúc trước vì cái gì không trực tiếp làm hạ công tử cùng an tây quận vương giết hắn? mọi người mặt hãn, hoàng đế tâm tư ngươi đừng nghĩ đoán minh bạch. dung tiểu công tử dương mắt cười tùng tìm nói, cái này a, bởi vì châm tính toán tự mình giết hắn, sắt một cái thân chịu trọng thương người, thực quang vinh thực đáng giá khoe ra sao? thưởng thức đủ rồi mọi người vẻ mặt vặn vẹo thân xác, dung cẩn lúc này mới nâng lên tay tới. Một cái gấp nho nhỏ trang giấy từ hắn tay háo gian hạ xuống. Mọi người lại là sứng sốt, dung cẩn cầm lấy trang giấy triển khai nhìn thoáng qua, tức khắc tươi cười sán lạ, xem ra Ngọc Hành quả nhiên là thành. Thiên quyền, truyền tin cấp Ngọc Hành, hắn nên triệt. Phía trước ở trên chiến trường hỏi ca thư Hàn nói chỉ do thử, cho dù là ca thư Hàn thừa nhận hắn cũng sẽ không tuyệt đối tin tưởng. Bởi vì hiện tại Bắc Hán đại doanh bị làm thành thùng sắt giống nhau, Tây Việt thám tử vào không được bên trong cũng truyền không ra tin tức tới. Dung cửu công tử tuy rằng quân ngạo, nhưng là lại tuyệt không sẽ chân chính xúc động tự đại, không có hoàn toàn nắm chắc hắn sẽ không động thủ. Là, bệ hạ. Thiên quyền trầm giọng nói. Tôn trạch lăng lại là sửng sốt, nói, bệ hạ. Đây là. Dung cẩn nhướng mày nói, ngươi thật sự cho rằng chấm ăn no không có việc gì đi theo người động thủ. Hắn liền tính lại tưởng đại gia cũng biết trên chiến trường đao kiếm không có mắt được chứ. Này. Chẳng lẽ lăng tiêu bảo cũng là đây là thật sự không nghĩ tới. Lăng Tiêu Bảo tuy rằng là người trong giang hồ, lại mà chỗ Bắc Hán. Hơn nữa này thiếu chủ còn cùng Bắc Hán liệt vương giáo hảo lại không nghĩ rằng Lăng Tiêu Bảo cư nhiên sẽ đầu nhập vào Tây Việt. Dung Cẩn Nhàn nhạt nói, bởi vì Lăng Như cùng cùng Lăng Thiên Tiêu đều là người thông minh, đương nhiên. Cũng bởi vì ca thư Thuần quá ngu nốc. Nếu không phải ca thư thuân lúc trước một hai phải buộc Lăng Tiêu Bảo cùng Tây Việt không qua được, lấy Lăng Như cùng thông minh Lăng Tiêu Bảo trước sau đều sẽ chỉ là cái giang hồ môn phái, căn bản là sẽ không tham dự quốc gia chi gian tranh đấu. Nhưng là Ca Thư thuân nếu lấy quyền áp người, Lăng Tiêu Bảo tự nhiên cũng muốn vì chính mình tìm một cái đường sống. Lăng Như Cuồng nhìn như phóng đãng không kềm chế được, trên thực tế lại là trong trốn giang hồ hơi có người thông minh. Cho nên, rõ ràng hắn cùng Vân phủ sinh tề danh giang hồ, nhưng là Vân phủ sinh thân ở Tây Việt lại bị Ca Thư Thuần lợi dụng chết liền xương cốt đều không dư thừa. Lăng Như Cuồng thân ở Bắc Hán, lại vẫn như cũ có thể vì Lăng Tiêu Bảo tìm được một cái trường tồn biện pháp. Bậy hạ thần cơ diệu toán, mặt tướng bội phủ Tôn Trạch Lăng thuyết phục. Dung Cẩn vây vây tay, tiếp tục xem trong tay tờ giấy. Tuy rằng chỉ là nho nhỏ một trương giấy tiền, mặt trên viết đồ vật lại thực sự không ít. Sau khi xem xong mới vừa rồi cảm thấy mỹ mãn mà dương lên tay đem trang giấy biến thành bột phấn, trầm giọng phân phó nói, nếu ca Thư Thuần đã sắp chết rồi, chấm cũng không cần khách khí. Lập tức truyền tin cấp Nam cung đại tướng quân, toàn lực tiến công. Liên tính không thể khuyên can Bắc Hán đại quân, ít nhất cũng muốn lưu lại một nửa binh mã. Mặt khác Giúp Bắc Hán người đem Ca Thư Thuần không sống được bao lâu tin tức cùng nhau truyền ra đi thôi." "Là, bệ hạ." Thiên quyền cùng Tôn Trạch Lăng cùng Tiêu lên nói. Ca Thư Thuần bệnh tình vẫn luôn không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là càng thấy trầm trọng. Toàn bộ Bắc Hán đại doanh sĩ khí cũng bắt đầu dần dần mà trầm thấp lên, không biết từ khi nào nơi nào truyền lưu ra hoàng đế bệ hạ trọng binh tin tức. Bởi vì liên tục mấy ngày không có nhìn đến Ca Thư Thuần lộ diện, nguyên bản còn ôm có hoài nghi Bắc Hán binh lính cũng dần dần mà đã chịu ảnh hưởng. Bắt đầu thấp thỏm lo âu lên. Trong đại trướng, Ca Thư Hàn ngồi ở mép giường thần sắc có chút nhìn trên giường bệnh Ca Thư Thuần, tuấn dĩnh dung nhan thượng tràn đầy mỏi mệt cùng tiểu tụy. Bởi vì liên tục mấy ngày không có hảo hảo nghỉ ngơi, ngay cả hai tròng mắt cũng háo đến đỏ bừng. Ca Thư Thuần thở hổn hển, thấp giọng nói, "Thập nhất đệ, vất vả ngươi." Ca Thư Hàn lắc đầu, nói, "Hoàng huynh, ngươi phải nhanh một chút hảo lên." Ca Thư Thuần tươi cười có chút chua xót, "Ngươi xem, ta hiện tại bộ dáng hảo đến lên sao?" Chỉ là chấm không cam lòng. Chớ cư nhiên sẽ chết ở trên giường bệnh. Hiện giờ đối đầu kẻ địch mạnh, còn muốn ngươi một người mang theo thương nặng chống? Ca Thư Hàn lắc đầu nói, đây là thần đệ nên làm. Đỡ Ca Thư Thuân ngồi dậy, Ca Thư Thuân ngày xưa tuấn nhã văn nhã dung nhan gầy ốm vàng như nến, có thể nói là hình tiêu mảnh rẻ. Ho khan vài tiếng, Ca Thư Thuân hỏi, chấm cho ngươi đi tra sự tình, có tin tức sao? Ca Thư Hàn gật gật đầu nói, hoàng huynh bệnh nặng tin tức đều không phải là từ đại doanh nội truyền ra. Mà là từ bên ngoài chuyển tiến bảo, hiện tại, chỉ sợ là trong Hoàng Thành cũng biết tin tức này. Mặt khác, Hoàng Huynh sinh bệnh nguyên nhân, vẫn là không có bất luận cái gì tin tức. Hoàng Huynh bình thường dùng, ăn, uống toàn bộ đều chắc quá, không có bất luận vấn đề gì. Ca Thư thuân dựa vào đầu giường nhắm hai mắt chấm tư, Ca Thư hẳn cũng không đi quấy giày hắn, an tĩnh ngồi ở một bên, hắn cũng yêu cầu tạm thời nghỉ ngơi một chút. Hảo sau một lúc lâu, Ca Thư thuân rốt cuộc mở mắt, trầm giọng nói, đi đem mặc ngôn mang lại đây. Ca thư hàn ngẩn ra, Hoàng huynh là muốn Ninh tiên sinh hỗ trợ cha. Ca thư thuần nói, mau đi. Nếu hắn không chịu tới, chói cũng muốn trói tới. Nếu trói không tới, liền giết đi. Hoàng huynh Ca thư hàn sắc mặt biến đổi, nói, ngươi là hoài nghi hắn. Ca thư thuần nói, ta không có chứng cứ, nhưng là nếu sở hữu khả năng đều không đúng lời nói như vậy, cũng chỉ có không có khả năng kia một cái. Mau đi. Ca thư hàn trong lòng cũng là trầm xuống, trầm giọng nói. Là, Hoàng Huynh, Ninh Tiên Sinh, chúng ta cần phải đi. Đại doanh bên cạnh chỗ, Lăng Thiên Tiêu đứng ở Ninh Đàm phía sau, thấp giọng nói. Ninh Đàm cũng không kinh ngạc, quay đầu lại nhìn thoáng qua Lăng Thiên Tiêu nói, mấy ngày nay, làm phiền Lăng Thiếu Chủ. Lăng Thiên Tiêu cười nói, đã nhận lời ủy thắc thì phải làm hết sức mình. Ninh Tiên Sinh, Tại Hạ cũng không nghĩ tới, Tây Việt đế muốn Tại Hạ cứu đến thế nhưng sẽ là ngài. Ninh Đàm đạm cười không nói, Lăng Thiên Tiêu nói, chúng ta đi thôi. Ninh Đàm gật gật đầu, là cần phải đi, lại không đi chỉ sợ liền đi không được. Đi cũng là một cái kỹ xảo, đi được quá sớm sẽ làm ca thư thuân nhận thấy được bọn họ kế hoạch, đi được quá muộn. Liền đi không xong. Bất quá hiện tại, là cần phải đi. Hai người một trước một sau hướng tới đại doanh bên ngoài mà đi, Lang Thiên Tiêu cùng Ninh Đàm đều là trong quân cực kỳ đặc thù tồn tại, ra vào cũng không chịu hạn chế. Hai người không tay chậm gì gì mà đi ra ngoài. Thủ vệ tướng sĩ cũng chỉ sẽ cho rằng hai người là đi ra ngoài toàn bộ, căn bản sẽ không để ý. Ninh tiên sinh, dừng bước. Về sau tới rồi cửa, phía sau chuyển đến ca thư hàn ngưng trọng thanh âm. Ninh đàm người cảm xúc có thể nói là rõ như lòng bàn tay, mặc dù là ca thư hàn trong thanh âm cũng không có cái gì để ý, hắn lại vẫn như cũ có thể nghe ra trong đó căng chặt cùng ngủ rột. Nếu phải đi, liền không cần lại ở lâu. Thấp giọng nói, lang thiếu chủ, đi mau. Lang thiên tiêu cũng không chậm trễ. Nắm lấy ninh đàm liền hướng viên môn ngoại chạy trốn đi ra ngoài. Ngoài cửa cách đó không xa liền cất dấu hai thất thiên lý mã còn có lăng như Cuồng tiếp ứng. Ngăn lại bọn họ. Ca thư hàn lạnh lùng nói. Bác hán binh lính phản ứng cực nhanh, nhưng là hai người cũng đã ra đại doanh. Lăng thiên tiêu bắt lấy ninh đàm bay nhanh mà chiều dự định địa phương lược qua đi. Lăng như Cuồng lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở hai người phía sau, dễ như trở bàn tay đố lại hạ truy kích binh lính. Chờ đến ca thư hàn cảm thấy. Hai người đúng rồi, một trưởng đem Ca Thư Hàn chắn trở về, Lăng Như cuồng lúc này mới phi thân đuổi theo Lăng Thiên Tiêu cùng Ninh Đàm. Nô bị Lăng Như cuồng đòn nghiêm trọng một cái, Ca Thư Hàn chỉ cảm thấy yết hầu dâng lên thượng một cổ thanh ngọn, bên hông thương chỗ rõ ràng lại cảm thấy xé rách đau đớn. Thậm chí tức khắc dừng một chút, không có thể trực tiếp đuổi theo đi. Liệt Vương điện hạ. Ca Thư Hàn nỗ lực đem vọt tới trong miệng huyết nuốt trở vào, trầm giọng nói, "Thỉnh đột ngột xích tướng quân chủ trì lại doanh, mang hai đội người cùng ta truy." "Là, điện hạ." Hai con ngựa ở Thảo Nguyên Thượng dạ buồn, Lăng Thiên Tiêu mang theo Ninh Đàm một con ngựa, từ phía sau đuổi theo Lăng Như của một con ngựa. Cùng người đồng kỳ, Ninh Đàm cũng không có cảm thấy có cái gì không được tự nhiên, đồng dạng biết rõ bị mặt sau Bắc Hán đại quân đuổi bắt, Ninh Đàm cũng không có cảm thấy kinh hoàng. Lăng Thiên Tiêu cất cao giọng nói, không nghĩ tới, ca thư thuân nhanh như vậy liền phát hiện. Sớm biết rằng hẳn là sớm một chút đi. Ninh Đàm lắc đầu, nhàn nhạt nói, hắn cũng không phải phát hiện, hẳn là chỉ là... không thể không hoài nghi. Có ý tứ gì? Ninh đàm đạm cười nói, đương sở hữu có thể hoài nghi đều tra qua, tự nhiên liền phải hoài nghi nguyên bản không nên bị hoài nghi. Nói ngắn gọn chính là, ca thư thuân căn bản không cần chứng cứ, đương chính hắn bắt đầu hoài nghi ngơi thời điểm, có hay không chứng cứ kỳ thật là không sao cả, thà rằng sai sát, không thể sai phóng, liền cùng tiêu ra giống nhau. Ta không nghĩ tới, Tây Việt đế vương bài cư nhiên sẽ là ninh tiên sinh. Lăng thiên tiêu nói, tuy rằng ninh đàm là hoa quốc người. Nhưng là nếu có thể làm ca thư thuân tín nhiệm, như vậy có thể nghĩ hắn rốt cuộc vì ca thư thuân làm nhiều ít sự tình. Người như vậy, yêu cầu bao nhiêu thời gian, trả giá nhiều ít mới có thể đổi đến ca thư thuân người như vậy tín nhiệm. Đồng dạng, nếu hắn đã được đến ca thư thuân tín nhiệm, lại có cái gì lý do phản bội ca thư thuân đầu hướng dung cẩn? Lăng thiên tiêu tuyệt không tin tưởng ngay từ đầu ninh đàm chính là dung cẩn người, chẳng lẽ ninh tiên sinh là Tây Việt tiền nhiệm hoàng đế người? Cái này nhưng thật ra có điểm khả năng. Ninh đàm đạm cười không nói, chỉ là nói, nếu Liệt Vương đuổi theo, Lăng Thiếu chủ trực tiếp đem ta ném xuống là được. Như vậy sao được? Lăng Tiêu bảo đáp ứng rồi muốn hộ ngươi chu toàn. Lăng Thiên Tiêu nói, bác hán kỵ binh quả thật là danh bất hư truyền, chỉ chốc lát sau công phu ca thư hàn liền mang theo người đuổi theo. Hơn trăm người thực mau liền đem ba người vây quanh lên. Ca thư hàn sắc mặt cũng không quá đẹp, chỉ là không biết là thương vẫn là tức giận đến. Nhìn trước mắt ba người, ca thư hàn thật lâu sau cũng không có ra tiếng. Hảo sau một lúc lâu mới vừa rồi nói, Ninh tiên sinh, quả nhiên, là ngươi. Ninh đàm khẽ thở dài một cái nói, Liệt Vương Điện Hạ, xin lỗi thật sự. Ngụ ý, lại là thừa nhận xuống dưới. Ca Thư Hàn nhìn về phía Lăng Thiên Tiêu, hỏi, các ngươi, lại là vì cái gì? Lăng Thiên Tiêu nhún nhún vai, nhưng thật ra không có quá nhiều xin lỗi, nói, chịu người chi thác. Dung cẩn. Lăng Thiên Tiêu gật gật đầu, Ca Thư Hàn cười nói, Tây Việt đế hảo thủ đoạn. Liền Lăng Tiêu Bảo đều có thể lặng yên không một tiếng động mượn sức. Lăng Thiên Tiêu thở dài nói, muốn trách thì trách Bác Hán Hoàng hành sự quá mức bá đạo. Lăng Tiêu Bảo không nghĩ tham dự Tây Việt cùng Bác Hán chi gian tranh đấu, nhưng là... Bác Hán Hoàng lại cưỡng bức Lăng Tiêu Bảo cùng Tây Việt đế là địch. Chỉ tiếc, Tại Hạ cùng Gia Phụ đều không quá xem trọng Bác Hán Hoàng. Ca Thư, chỉ có thể xin lỗi ngươi. Chuyện tới hiện giờ, Ca Thư Hàn cũng cảm thấy không có gì nhưng nói, chỉ là nói, Ninh Tiên Sinh, Hoàng Huynh cho mời. Thỉnh cùng buồn vương trở về đi. Ninh đàm cũng không thèm để ý, nhàn nhạt nói, Lăng thiếu chủ, phóng ta đi xuống. Các người chính mình đi thôi. Chỉ cần ca thư hàn không ra tay, lấy lăng thiên tiêu cùng lăng như cuồng võ công muốn rời đi cũng không quá khó. Không, ca thư hàn căn bản sẽ không ra tay. Lăng thiên tiêu không giao động, cất cao giọng nói, tại hạ nếu đáp ứng rồi Tây Việt Đế, tự nhiên muốn đem ninh tiên sinh bình an mang về. Không tồi. Lăng như cuồng cũng nói, nếu là ninh tiên sinh ra cái gì ngoài ý muốn, Lão Phu nhưng vô pháp cùng Tây Việt đế công đạo. Ca Thư Hàn trầm giọng nói, một khi đã như vậy, ba vị liền cùng nhau lưu lại đi. Vung tay lên, bác hán binh lính lập tức xông tới. Lăng Thiên Tiêu che chở ninh đàm, còn có Lăng Như cuồng ở bên cạnh, cho dù là nhiều người như vậy nhất thời nửa khắc cũng không làm gì được bọn họ ba người. Ca Thư Hàn cũng vẫn chưa ra tay, chỉ là ngồi ở trên lưng ngựa bình tĩnh mà nhìn bọn họ, thâm thúy trong mắt vô hỉ vô nộ. Lăng Thiên Tiêu cùng Lăng Như Cùng đều là đương thời nhất lưu cao thủ. Ở ca thư Hàn muốn bắt sống ninh đảm dưới tình huống này đó bình thường bác hán binh lính muốn từ trong tay bọn họ cướp được ninh đảm cũng không dễ dàng. Nhưng là bác hán nhân số thượng ưu thế lại ở thời gian dần dần sau này chuyển rời lúc sau chậm rãi bày ra ra tới, lại lợi hại cao thủ cũng chịu không nổi như thế kịch liệt xa luân chiến. Đương lăng tiên tiêu bị lần đầu tiên thương thời điểm, ninh đảm lại một lần mở miệng, lăng thiếu chủ, vùng ta ra đi. Lăng tiên tiêu không để bụng, cười nói, ninh tiên sinh đừng nói chuyện. Ngươi cho rằng liệt vương còn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ngưng một chút, lại nói, vừa mới phản bội Bắc Hán, lại bỏ hạ Ninh Tiên Sinh mà chạy, chuyến đi ra ngoài còn thật sự làm người cho rằng ta lăng Tiêu bảo thất tín bộ nghĩa, tham sống sợ chết đâu? Lăng Như Cuồng thả người cười to, nói, Tiêu Nhi nói không sai, lão phu nếu đáp ứng rồi Tây Việt đế đem Ninh Tiên Sinh mang về, vô luận như thế nào cũng sẽ không tay không mà về. Ca Thư Hàn đứng ở cách đó không xa, thần sắc ngưng trọng trầm mặc không nói. Phía sau nơi xa. Một trận tiếng võ ngựa bay nhanh mà vang lên, lăng như cuồng mày kiếm một trọn, chiều ca thư hàn cười nói, xem ra Tây Việt đế thật sự là xem trọng lao phu, thế nhưng không yên tâm liệt vương ra ngựa còn phái viện binh. Chỉ chốc lát sau công phu, viện binh cũng đã chạy tới. Đại đội Bắc Hán Hoàng Cung Thị vệ rục ngựa mà đến, mặt sau lại còn đi theo một chiếc xe ngựa. Ca thư hàn khẽ như mày, dơ tay ý bảo mọi người tạm dừng. Trong xe ngựa, ca thư thuân ngồi ở to rộng ghế giữa bị người chậm rãi nâng ra tới nhìn ca thư tuân thần sắc hôi bại phảng phất hơi thở mong manh bộ dáng lăng như cuồng cùng lăng thiên tiêu đều không khỏi nhướng mày thầm than dung cẩn cùng ninh đàm xuống tay chi hận từ ca thư tuân bị bệnh về sau bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đột nhiên vừa thấy nguyên bản đúng dung quý khí bắc hán hoàng đế cư nhiên bệnh thành dáng vẻ này thật sự là có chút kinh hãi ca thư thuân xoay người xuống ngựa trầm giọng nói hoàng huynh sao ngươi lại tới đây ca thư tuân không có xem đệ đệ quay đầu nhìn về phía bị vây quanh ở trong đám người ninh Đàm Trong mắt cảm xúc phức tạp khó phân biệt, một hồi lâu mới vừa rồi nói, chấm vẫn luôn không muốn hoài nghi ngươi, lại không nghĩ rằng. Thật là ngươi. Ninh đàm rũ mắt, đạm nhiên cười nói, bậy hạ. Là không muốn hoài nghi ninh đàm, vẫn là không trôi nhưng hoài nghi. ca thư thuân một ngạnh, một hồi lâu mới chậm rãi gật gật đầu, nói, ngươi nói không tồi, chấm hoài nghi quá mọi người. Nhưng là, lại vô luận như thế nào cũng tìm không thấy ngươi cùng dung cẩn cấu kết chứng cứ. Chẳng lẽ chỉ bằng 3 năm trước đây một lần gặp nhau dung cẩn cùng một thanh y là có thể lệnh ngươi phản bội chấm. ninh đảm đạm đạm cười hiện nhiên cũng không tính toán trả lời ca thư thuân vấn đề này ca thư thuân ánh mắt quét về phía hắn bên cạnh lăng như cùng cùng lăng thiên tiêu đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc nói dung cẩn quả thật là hảo thủ đoạn lăng thiên tiêu thông dong cười nói bệ hạ nói quá lời lăng tiêu bảo quan trọng vì thủ hạ trăm ngàn người tìm một cái đường sống nhưng là đi theo bệ hạ Hiển nhiên không phải cái gì đường sống Bởi vậy, còn thỉnh bệ hạ thứ lỗi tắc cái. Ca Thư Thuân cười lạnh một tiếng nói, hiện tại, Lăng Thiếu chủ cảm thấy các ngươi còn có thể sống sao. Lăng Thiên Tiêu nhìn xem bốn phía, cười khổ nói, như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nếu thật là hôm nay bỏ mạng tại đây, cũng là không thể nề hà sự tình. Nhưng là, ít nhất, Lăng tiêu bảo chỉ biết chết chúng ta phụ tử hai cái, cũng coi như là một cọc có lời mua bán. Nếu là thật sự nghe theo bệ hạ, Chỉ sợ Lăng Tiêu bảo hiện giờ sớm đã bước vân phủ sinh vết xe đổ đi. Ca Thư Thuân gật gật đầu nói, Nguyên Lai, like, các ngươi sớm tại 3 năm trước đây cũng đã quy thuận Tây Việt. Lăng Thiên Tiêu cười nói, Chưa nói tới quy thuận, hợp tác mà thôi. Lăng Tiêu bảo chỉ nghĩ thân ở Giang Hồ, Không quan tâm quốc sự. Ca Thư Thuân hừ nhẹ một tiếng, Lại một lần nhìn về phía Ninh Đàm, Nói, Mạc Nôn, cùng chấm trở về đi. Ninh Đàm cười nói, Bệ hạ hiện tại liền có thể làm người bắn tên. Nhưng là chưa còn có rất nhiều nghi vấn muốn biết đáp án. Ca Thư thuân nói, Ninh Đàm Thiên đầu mỉm cười nhìn hắn, một thân bạch đi phiên nhiên phảng phất tùy thời đều sẽ theo gió mà đi, cái này sao? Nói cho ngươi cũng không sao. Từ lúc bắt đầu, ta liền ở chơi ngươi. Ninh Mặc Nôn, Ca Thư thuân sắc mặt biến đổi, lạnh giọng kêu lên. Tùy theo mà đến lại là một trận mãnh liệt ho khan, nâng lên tay, chỉ vào Ninh Đàm nói, vì, vì cái gì? Ninh Đàm cười nếu Xuân Phong nói, ta nhằm chán liền muốn tìm cái hoàng đế hoàng đế trêu đùa một phen chứng minh ta tài trí chắc tuyệt. Đáng tiếp tây việt đế nhìn như ngu ngốc kỳ thật không khéo, hoa hoàng lòng nghi ngờ quá nặng, lại có cố mục nôn phụ tá, ngay lúc đó Bắc Hán hoàng lại tuổi già trọng binh không sống được bao lâu, không, có biện pháp, ta chỉ phải tìm cái hoàng tử tới phụ tá. "Xì." Si. Tuy rằng đối mặt mấy trăm binh mã vây quanh, Lăng Thiên Tiêu vẫn là nhịn không được phun cười ra tới, ngay cả Lăng Như Quỳnh cũng nhịn không được trĩu trĩu khoe miệng. Như vậy lý do, thật sự là Nóc tử đều có thể tức chết. Người nói dối. Ca thư thuân cắn răng nói. Ninh đàm mỉm cười không nói, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận. Đối mặt Ninh đàm, ca thư thuân tựa hồ có khó được nhẫn mại. Cho dù tức giận đến sắc mặt xanh mét, vẫn như cũ hít sâu một hơi, nói, thập nhất đệ, làm cho bọn họ đều lui ra, chấm muốn đơn độc nói với hắn lời nói. Ca thư hàn nhíu mày, hoàn toàn không thể tán đồng Hoàng Huynh hành vi, Hoàng Huynh, không thể. Nếu đã xác định Ninh đàm chính là Tây Việt mật thám. Hoàng Huynh hiện giờ như vậy, tình hình là tuyệt đối không thể lại đơn độc tiếp cận Ninh Đàm. Thậm chí, Ca Thư Hàn ở trong lòng âm thầm đổ mồ hôi. Mười mấy năm ở chung, Ninh Đàm có bao nhiêu cơ hội có thể giết chết Hoàng Huynh. Ca Thư Hàn không đồng ý, Lăng Thiên Tiêu đồng dạng cũng không đồng ý hắn nhưng thật ra không lo lắng Ninh Đàm ám sát Ca Thư Thuần. Ninh Đàm muốn ám sát Ca Thư Thuần đã sầm giết, hắn lo lắng Ca Thư Thuần sẽ giết Ninh Đàm. Ninh Đàm hơi hơi suy tư một lát, mới vừa rồi gật đầu nói, hảo. Ninh Tiên Sinh. Lăng thiên tiêu như mày. Ninh đàm phảng phất không nghe thấy, tiếp tục nói, trước thả bọn họ đi, ta lưu lại. Ninh tiên sinh. Lăng bảo chủ, Lăng thiếu chủ. Ninh đàm xoay người, một phen trói lọi mà trùy thủ gác ở chính mình trên cổ. Ninh đàm cười nói, thỉnh về đi chuyển cáo Tây Việt Đế, đa tạ hắn cố ý thỉnh người tới cứu ta. Bất quá, Ninh đàm cùng hắn theo như nhu cầu, hắn yêu cầu ta làm xong, ta tin tưởng yêu cầu của ta hắn cũng có thể xong xuôi, cho nên... Ninh Đàm có trở về hay không cũng không quan trọng. Hai vị thỉnh đi. Ninh trước Lăng Thiên Tiêu tiến lên một bước. Hai vị thỉnh. Ninh Đàm thanh âm trầm xuống, trong tay chủy thủ cũng hướng tới chính mình cổ tặng một phân, một giọt huyết châu cắt qua làn da chảy ra. Lăng Như cuồng thở dài, một phen ngăn lại Lăng Thiên Tiêu, nói, chúng ta lui ra phía sau hai trăm bước, nếu đáp ứng rồi Tây Việt Đế, vô luận Ninh Tiên sinh sống hay chết, Lao Phu đều phải mang về. Ca Thư Thuân cười lạnh một tiếng nói, các ngươi trước tìm việc châm cũng sẽ thành toàn các ngươi vung tay lên bắc hán thị vệ vòng vây nhường ra một đạo chỗ hổng lăng như cũng cùng lăng thiên tiêu nắm mã đi ra ngoài bán tên dừng tay ninh đảm trầm giọng nói Lạnh lùng nhìn trầm chầm, chầm ca thư thuần nói xem ra bệ hạ cũng không muốn giải dược. ca thư thuần nắm tay vịn tay căng thẳng thư lạnh một tiếng xua xua tay ý bảo cùng tiên thủ bông. đều thối lui đi ca thư thuần nói hoàng huynh ca thư hàn nhíu mày ninh đảm đạm cười nói Liệt vương yên tâm, ta sẽ không đối hắn động thủ. Ta nếu muốn giết hắn, ca thư thuân đã chết trăm ngàn lần. Ca thư Hàn im lặng, lại là, ninh đảm nếu là muốn sát hoàng huynh, không lo tìm không thấy cơ hội, càng thêm không cần phải cùng dung cẩn hợp tác. Lắc đầu, ca thư hắn nói, ta không biết tiên sinh cùng bác Hán có gì ân oán chung quy vẫn là không nói gì thêm. Ca thư Hàn xoay người mang theo người hướng nơi xa mà đi. Liệt vương Trạch tâm nhân hậu, đáng tiếc. Ninh đảm lại là cái có thù tất báo tàn nhẫn đầu các người nếu có người hại ta, ta diệt này tộc; trong hoàng thất người hại ta, ta diệt này quốc. phía sau, ninh đảm bình tĩnh mà nói vô cùng huyết tinh nói, đôi mắt hơi rũ, bạch y thắng tuyết giống như thế ngoại tiên nhân. ca thư hàn dẫn người thối lui đến vài chục bước ngoại, chống chải trên cột chỉ còn lại có đứng ninh đảm cùng ngồi ca thư thuần. ca thư thuần nhìn ninh đảm hồi lâu, mới mở miệng nói, mặc nôn, rốt cuộc vì cái gì? trẫm không nhớ rõ khi nào hại quá ngươi, có lẽ trẫm sát thật không đủ tín nhiệm ngươi, nhưng là. Chấm chưa bao giờ nghĩ tới ngươi sẽ phản bội chấm. Ninh đàm sâu kín thở dài, nói, vậy hạ, hiện tại nói cái này có cái gì ý nghĩa sao? Ca thư thuân cứng họng, thật lâu sau mới cười nói, sắc thật là không có ý nghĩa. Bác hán phải thua. Chấm muốn chết, mặc nôn ngươi cao hứng sao? Ninh đàm nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không thể nói cao hứng không. Lâu lắm, từ hắn vẫn là cái chưa kịp nhược quán thiếu niên, cho tới bây giờ đã qua tuổi mà đứng hắn dùng đời này tốt nhất niên hoa làm một năm sự tình, nâng đỡ ca thư xuân đăng cơ lại thâm cung lẳng lặng chờ đợi xem bắc hán diệt vong hoặc là ở ca thư xuân nhất thành công kia một khắc muốn hắn mệnh thời gian lâu lắm mặc dù đạt thành mục đích hắn cũng đã quên mất cao hứng cùng hương phấn tâm tình ngươi lại như thế nào cùng dung cẩn đáp thượng quan hệ trâm tuyệt không tin tưởng dung cẩn có thể ở vẫn là cái chỉ linh hải đồng thời điểm khiến cho ngươi nghe lệnh hắn ca thư thuân cắn răng nói ninh đàm đảo cũng sảng khoái nói ta phía trước nói là thiên mệnh đều không phải là lừa gạt bệ hạ. Muốn trách thì trách bệ hạ gặp một cái dám tưởng người sở không dám tưởng, làm người sở không dám vì đối thủ. Sớm tại bệ hạ còn không biết dung cẩn là ai thời điểm, thậm chí ở người trong thiên hạ đều còn không biết dung cẩn là ai thời điểm, hắn cũng đã đem ngươi coi là cuối cùng đối thủ. Cho nên, khi ta nhìn đến một cái kỳ quái tuấn mỹ thiếu niên đột nhiên chạy đến trong hoàng cung tới thăm ta thời điểm, ta đột nhiên liền quyết định đánh cuộc một phen. Dù sao, liên tính hắn thua Với ta mà nói cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Khi nào? Ninh Đàm cẩn thận hồi ước một chút, có chút không xác định nói, 8 năm trước. Tựa hồ là liệt vương xuất trinh nu nhiên thời điểm. Hảo. Hảo thật sự. 8 năm trước, Dung Cẩn còn không đến 16 tuổi. xác thật là không có người sẽ chú ý Tây Việt một cái bệnh tật ốm yếu hoàng tử. Người nói cho Dung Cẩn cái gì tin tức. Ca thư thuân nhìn trầm trầm Ninh Đàm nói. Ninh Đàm nói, đại khái chính là bố phong đồ. Còn có bệ hạ muốn xuất binh Hoa Quốc, ở Tỷ Như. Bệ hạ muốn sang năm xuất binh Tây Việt linh tinh đi. Không quan trọng tin tức, ta tự nhiên sẽ không nói cho hắn. Người như thế nào sẽ được đến bố phòng đồ, người chưa từng có tiếp xúc quá bố phòng đồ. Đây mới là ca thư thuần lớn nhất nghi hoặc, hắn có thể xác định tuyệt đối không có cấp ninh đàm tiếp xúc quá bố phòng đồ. Nếu không, vô luận có hay không chứng cứ, ban đầu biết bố phòng đồ tiết lộ thời điểm hắn đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua ninh đàm. Ninh đàm cười nói. Ta 17 tuổi giúp bệ hạ đoạt vị, Tây Việt một tướng 16 tuổi đem hòa quốc hoàng thất làm cho long trời lở đất. Bệ hạ biết chúng ta người như vậy phần lớn có một cái ưu điểm sao? Cái gì? Thông minh. Ninh đàm cùng một thanh y dì hề, thật là hắn gặp qua khó nhất trên người. Cho nên hắn muốn giết một thanh y dì cho nên hắn phòng bị ninh đàm, đáng tiếc, khó lòng phòng bị. Không, là đã gặp qua là không quên được. Tài học cũng không phải trời sinh, bởi vì chúng ta đã gặp qua là không quên được. Cho nên chúng ta trời sinh liền so người khác học được mau, biết đến nhiều. Bác hán người cũng không tốt đọc sách, cho dù là hoàng tộc học thức cũng phần lớn thường thường, tự nhiên cũng ít có người nghe qua có thể đã gặp qua là không quên được người. Cả Thư Thuân nhíu mày, thực mau lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên ánh mắt sắc bén mà bắn về phía Ninh Đàm. Ninh Đàm bình tĩnh nói, xem ra bệ hạ nhớ ra rồi. Ta tuy rằng không có tiếp xúc quá bố phong đồ, nhưng là ta xác thật là gặp qua bố phong đồ. Tuy rằng thời gian phi thường đoản Tuy rằng hiện tại ta đã vừa không quá rõ ràng, nhưng là lúc ấy trở về vẽ ra tới lại không có bất luận vấn đề gì. Ngẫu nhiên nghe bệ hạ cùng liệt vương nghị sự thời điểm, cũng có thể lại bổ sung một ít. Ta dùng 3 năm thời gian mới làm tốt một chương hoàn chỉnh bố phòng đồ đâu. Khả năng so bệ hạ ngự thư phòng thu kia chương càng thêm tinh tế. Ca thư thuân không lời nào để nói, đôi tay gắt gao mà bắt lấy ghế dựa, hung hăng mà trường hướng trước mắt thản nhiên tự nhiên nam tử, mặc nôn, ngươi thật sự không sợ chết sao. Ninh Đàm tựa hồ nghe đến cái gì buồn cười sự tỉnh, dương mắt nói, sợ chết ngươi liền sẽ không nhìn thấy ta. Chân muốn biết, chân cùng ngươi rốt cuộc có cái gì thù hận. Ninh Đàm nhìn hắn, nói, từ đầu tới đuôi, ngươi đều không có cảm thấy ta quen mắt quá sao? Ca Thư Thuân ngẩn ra, yên lặng nhìn Ninh Đàm hồi lâu, vẫn là lắc lắc đầu, nói, chấm chưa từng có gặp qua cùng ngươi diện mạo tương tự người. Vậy ngươi coi như ta thật sự là nhàm chán muốn đùa bỡn bắc hán giang sơn đi. Ninh Đàm đáy mắt hiện lên một tia khói mù. Bình tĩnh địa đạo, người ta chi dàn đã không lời nào để nói, bậy hạ đem ngươi người kêu trở về đi, nếu không, tại hạ đã có thể đi rồi. Ninh đàm. Ca thư thuân giận tí mặt, nói cho chấm. Rốt cuộc là vì cái gì? Ninh đàm trầm mặt không nói, hiện nhiên là thật sự không tính toán lại nói với hắn chút cái gì, trực tiếp xoay người liền hướng phía trước đi đến. Ca thư hàn lập tức liền dẫn người vọt qua đi, ca thư thuân thần sắc tối tăm tiên kiến hắn mang về. Hắn cần thiết biết là vì cái gì? nhìn nơi xa lăng thiên tiêu phụ tử cũng muốn sống tới, ninh đảm đạm nhiên cười giơ lên trong tay chủy thủ hướng tới chính mình ngược đâm tới, vèo một chi ám khí phá không tới, không nghiêng không lệch mà đánh tới ninh đảm trong tay chủy thủ thượng, chỉ thấy trên đất bằng một đạo hắc ảnh bay vút mà đi, dung cửu công tử ngạo nghệ thanh âm trên cao vang lên, ngọc hành ngươi tính toán cấp ca thư thuần chôn cùng sao, dung cẩn ca thư thuần cùng ca thư hàng thần sắc đều là biến đổi, động tác nhất trí mà nhìn chầm chậm nhanh nhẹn rơi xuống đất hắc ý lì nam tử. Tuấn Mỹ vô chủ dung nhan thượng mang theo tả ý tươi cười cùng nhẹ nhàng, vẻ mặt sung sướng mà tươi cười làm đối diện người nhìn càng là cảm thấy muốn hung hăng mà ở hắn trên mặt tấu thượng một quyền. Dung cẩn cũng không có lại đi quản ninh đàm, ngược lại là rất có hưng thú mà đánh giá khởi ca thư tuấn tới, cười tủng tìm nói, bác hán hoàng, biệt lai like vô dạng không. Ca thư tuấn tức giận đến suýt nữa nôn ra một búng máu, hắn hiện tại bộ dáng này nhưng không thể xưng là là không việc gì. Dung cẩn, người thật to gan. Dung cẩn tâm tình thực không t Cho nên cũng không thèm để ý cùng ca thư thuân nhiều liêu vài câu. nuốt cằm mỉm cười nhìn ca thư thuân nói, là bác hán hoàng thật to gan mới đúng. Này thiên hạ, dám trêu bản công tử tức giận người thật sự không nhiều lắm. Nhưng là không hề nghi ngờ, bác hán hoàng khẳng định là nhất sẽ chọc bản công tử tức giận người. Đương nhiên, bản công tử tin tưởng. Chờ đến bác hán hoàng băng hà lúc sau, trên đời này sẽ không lại có loại người này tồn tại. Ngươi nói, có phải hay không? Kỳ thật, ngươi nên cảm tạ bản công tử mới đúng. Ngươi biết ngọc hành nguyên bản tính toán như thế nào đối phó ngươi sao? Dung cẩn nghĩ nghĩ, quyết định người tốt làm tới cùng. Chuyện xấu làm nhiều, ngẫu nhiên cũng muốn làm điểm chuyện tốt tích điểm âm đức. Tươi cười thân thiết mà nhìn ca thư thuần nói, hắn nguyên bản tính toán giúp ngươi nhất thống thiên hạ tới. Sau đó ở ngươi đăng cơ phía trước giết ngươi, làm ngươi chết ở quân lâm thiên hạ một khắc trước. Ngươi cảm thấy, nào một loại phương pháp kết cục càng tốt một ít. Đáng tiếc. sau lại ngươi không quá nghe lời? Mà hắn lại cảm thấy càng bản công tử hợp tác hiển nhiên muốn càng thú vị một ít. Cho nên, bác hắn hoàng, ngươi thật sự là rất biết đắc tội với người. Vô luận có hay không hắn dung cẩn, đắc tội ninh đàm ca thư thuân cuối cùng kết cục chỉ sợ đều sẽ không thập phần tốt đẹp. Ca thư thuần nhìn phía ninh đàm, ninh đàm túi đầu mà đứng, cũng không có phản bác ý tứ. Dung cẩn, ngươi hiện tại xuất hiện ở chỗ này là có ý tứ gì? Ca thư thuân mắt mang sắc ý, âm chắc chắc địa đạo. Dung cẩn mức cho hắn một cái người thật buồn ánh mắt đương nhiên là tới cùng ngươi cáo biệt thuận tiện tiếp người lạ. ngươi cảm thấy ngươi đi được sao ngươi xác định ngươi muốn cùng ta ở chỗ này dây dưa sao dung cẩn không chút nào để ý hì hì cười nói nơi xa một trận tiếng vó ngựa chạy như điên tới lại đây chính là một đám người mặc hắc y kỵ sĩ tuy rằng chỉ có một trăm người tới binh khí khác nhau nhưng là nhìn qua các thân thủ bất phẳng ca thư hàn trầm giọng nói hàn biết lâu liệt vương hảo nhãn lực tây việt đế khẳng định không ngừng điểm này chuẩn bị Ca Thư Hàn ngưng mi, ánh mắt trầm xuống nói, "Hoàng huynh, chúng ta triển." Ca Thư Thuần nhíu mày, hiển nhiên là cũng không nguyện ý liền như vậy buông tha Dung Cẩn. Ca Thư Hàn nói, "Tây Việt đại quân ở chuẩn bị tập kích đại doanh, không hổ là Liệt Vương." Dung Cẩn nhàn nhã địa đạo. Ca Thư Thuần sắc mặt lại biến, bên môi rốt cuộc nhịn không được tràn ra một vòi máu tươi, "Hoàng huynh, giết ninh đàm. chúng ta đi." Bác Hán thị vệ thực mau phân thành hai lộ, một đường che chở Ca Thư Thuần cùng Ca Thư Hàn xoay người rời đi. Một đường hướng tới Ninh Đàm địa phương hướng nào tới? Dung cửu công tử hừ nhẹ một tiếng, Tu La Đao hóa thành một đạo màu đỏ hồng ảnh sẽ qua, vừa muốn tiếp xúc đến Ninh Đàm Bắc Hán binh lính liền đi theo bay đi ra ngoài. Ngay sau đó Lăng Thiên Tiêu phụ tử cùng Hàn Tuyết lâu mọi người cũng đi theo giết đến trước mặt, hai bên chiến thành một đoàn. Loạn quân bên trong, Ninh Đàm đột nhiên lấy ra một khối ngọc đội hướng tới rời đi, Ca Thư Thuần phương hướng bước qua đi. Bắc Hán Hoàng, vật quy nguyên chủ. Ca Thư Hàn không có quay đầu lại, trực tiếp giơ tay tiếp ở trong tay. Nhìn đến trong tay Ngọc Bội cũng không khỏi ngẩn ra, qua tay đưa cho Ca Thư Thuân. Ca Thư Thuân nắm trong tay Ngọc Bội tức khắc ngây ngẩn cả người. Bác Hán người cũng không yêu thích Ngọc khí, nhưng là này khối Ngọc lại bất đồng. Ca Thư Hàn cùng Ca Thư Thuân mẹ để có Hoa Quốc huyết thống, này khối Ngọc Bội chính là nàng lưu lại. Ca Thư Hàn cũng có một khối giống nhau như lúc Ngọc Bội, chỉ là Ca Thư Thuân kia một khối mặt trên có khắc một cái thuần tự, sớm tại 16 năm trước đi Hoa Quốc du lịch thời điểm bị mất. Tiên lặng nhìn chầm chầm ngọc bội nhìn hồi lâu ca thư thuân đột nhiên cất tiếng cười to lên. Chỉ là kia tiếng cười lại tràn ngập thống khổ cùng chào phúng, càng như là tuyệt vọng khóc thút thít, làm nghe người nhịn không được trong lòng khó chịu không thôi. Ha ha ha. Quả nhiên là báo ứng. Ha. Trừng phạt đúng tội. Hắn là hắn là mặc, tĩnh, huyên. Ta còn có một cái đệ đệ, hắn Tiêu Tử Yên, tự tĩnh Nguyên. Đáng tiếc hắn ra ngoài du học, ngươi có thể cùng ngươi gặp nhau. Ca thư hàn dục ngựa đi ở ca thư thuân bên người. Không có đi hỏi Mạc Tĩnh Nguyên là ai, bọn họ chi gian lại có cái dạng nào ân oán. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Hàng tuyết lâu mọi người thực mau giải quyết chiến sự. Thiên quân vạn mãi chung bọn họ tác dụng không lớn, nhưng là số ít người đánh giá giang hồ cao thủ vẫn là so tầm thường tướng sĩ phải có dùng nhiều. Dung cẩn lười biếng mà đi tới, hướng tới Lăng Thiên Tiêu cùng Lăng Như cũng nói, Lăng bảo chủ, đa tạo viện thủ. Lăng Thiên Tiêu chắp tay nói, Tây Việt đế khách khí, chúng ta cũng không giúp đỡ được gì còn phải có lao bệ hạ tiến đến nghị cách cứu viện. Dung Cẩn cười nói, hai vị đã giúp đỡ đại ân. Thiên Cơ tới báo, Lăng Tiêu bảo người đã toàn bộ triệt đến Tiêu Thành, hai vị tùy thời có thể đi cùng bọn họ hội hợp. chấm giữ lời nói, chỉ cần người trong giang hồ không xúc phạm triều đình luật pháp, triều đình tuyệt không hỏi đến giang hồ sự. Lăng Thiên Tiêu gật đầu nói, đa tạ. Tại hạ tự nhiên tin tưởng bệ hạ cùng một tướng hứa hẹn. Dung Cẩn lười biếng mà ta hắn liếc mắt một cái, tin tưởng hắn liền sẽ không cố ý mang lên thanh thanh. Bất quá kết quả vừa lòng là được, Dung cửu công tử cũng không phải thập phần tính toán chi ly người. Lại nhìn về phía ninh đàm, Dung Cẩn nói, Ngọc Hành, người có tính toán gì không? Ninh đàm đạm như nói, bệ hạ kêu ta mặc tử yên là được. Sự tình đã xong, tại hạ cáo tử. Ngụ ý, hiển nhiên là không tính toán nhắc lại Dung Cẩn bán mạng. Dung Cẩn cũng không quá để ý, từ lúc bắt đầu hắn liền không cảm thấy ninh đàm loại người này là sẽ chân chính nguyện trung thành với hắn. Liên như ninh đàm theo như lời theo như nhu cầu thôi. Tuy rằng ninh đàm người như vậy ở bên ngoài hoảng, thật sự là rất khó làm người cảm thấy yên tâm, nhưng là... Dung Cẩn cũng không cảm thấy hắn sẽ cho chính mình tạo thành quá nhiều phiền toái Gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, ngươi tùy ý đi. Bất quá, bác hán thảo nguyên thượng hiện giờ nhưng không quá an toàn. Tìm vài người bảo hộ ngươi đi, nếu không địa phương đi, có thể đi thiên khuyết thành. Tùy tay ném qua một khối lệnh bài nói, ngươi vẫn như cũ vẫn là thiên khuyết thành ngọc hành. Đương nhiên, khi nào nghị thông suốt cũng có thể tới Tây Việt hoàn thành, bản công tử luôn luôn cầu hiền như khác. Có thể nô dịch người đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Ninh Đàm tiếp nhận lệnh bài, tùy tay thu vào tay áo túi, nói, đa tạ, hộ tống liền không cần. Chúng ta vừa vặn muốn đi tiêu thành, Ninh Tiên Sinh nếu là không ngại, có thể kết bạn mà đi. Ninh Đàm trầm mặc một chút, vẫn là gật gật đầu. Dung Cẩn cũng không thèm để ý, vây vây tay lớn cái ngáp, hướng tới mọi người vây vây tay nói, vậy cứ như vậy. Đi trở về, tôn trạch lăng nơi đó còn đánh giặc đâu. Trở lại Bắc Hán Đại Doanh Trung, Tây Việt Đại quân quả nhiên phái binh tập kích tập kích Đại Doanh. May mắn còn có đột ngột xích tỏa chấn mới vừa rồi hóa hiểm vi gì, lại cũng tổn thương không nhỏ. Vừa mới từ trên chiến trường trở về đột ngột xích lao tướng quân đối với Hoàng đế bệ hạ cùng Liệt Vương đồng thời rời đi Đại Doanh hành vi rất có chút bất mãn, lại cũng không có nhiều ít cái gì. hắn biết rõ, rất nhiều sự tình Hoàng đế đều là sẽ không nói cho hắn nếu bệ hạ cùng Liệt Vương đồng thời rời đi khẳng định là ra cái gì đại sự. Nhìn nhìn lại ca thư thuân hôi bại sắc mặt cùng tối tăm ánh mắt, đột ngột xích cũng chỉ có thể mang theo một thân bụi đường trưởng cáo lui. Ra liều lớn, đột ngột xích dừng một chút bước chân nghiêng đầu hỏi bên người phó tướng, như thế nào không có nhìn đến linh đàm Ngày xưa hoàng đế bệ hạ luôn là thích đem linh đảm mang theo trên người bảy mưu tinh kế. Hôm nay như vậy chuyện quan trọng lại không có nhìn thấy linh đảm, khó trách đột ngột xích cảm thấy kỳ quái. Phó tướng nhìn nhìn trung quanh, thấp giọng nói, tướng quân không biết sao. Nghe nói đã điều tra ra. Ninh Đàm, chính là Tây Việt xếp vào ở Bắc Hán thắng tử. Mới vừa rồi liệt vương điện hạ chính là mang binh đuổi theo Ninh Đàm cùng Lăng Tiêu Bảo chủ đi. Nhìn dáng vẻ, chỉ sợ là không truy hồi tới. Đột ngột xích cười hát hát nói, đây là hảo thật sự, tự mình mời vào tới tất cả đều là Tây Việt người. Khó trách. Thượng quân nói cẩn thận. Đột ngột xích hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng biết có chút nói không được, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau lều lớn thở dài xoay người đi rồi. Hoàng Hinh. Lêu lớn nội, ca thư hàn nhìn trước mắt rõ ràng có chút thất thần hoàng đế, trầm giọng nói. Ninh đàm phản bội đừng nói là đối ca thư thuần chính là ca thư hàn cũng cảm thấy có chút không thể tiếp thu. Tuy rằng mấy năm nay hắn cùng Ninh đàm tiếp xúc cũng không tính nhiều, nhưng là ở Hoàng Huynh đăng cơ phía trước bọn họ lại cũng là từng có một đoạn thời gian kể vai chiến đấu. Lúc ấy vẫn là thiếu niên tướng quân ca thư hàn đối Ninh đàm bội phục có thể nói là không người có thể cập, hiện giờ đi đến tình trạng này. Ai có thể nghĩ đến? Sẽ có người tình nguyện dùng mười mấy năm thời gian đem một người đẩy thượng địa vị cao, chỉ vì cuối cùng thân thủ đem hắn kéo xuống tới. Ca Thư Thuân túi đầu nhìn trong tay ngọc bội, thanh âm nghẹn thanh nói, thập nhất đệ, là ta. Hại bác hắn sao? Ca Thư hàn nhíu mày nói, Hoàng Huynh, hiện tại không phải nói này đó thời điểm, Tây Việt đại quân tiếp theo tiến công tuyệt không sẽ như hiện tại như vậy tiểu đánh tiểu nháo, thỉnh Hoàng Huynh lập tức di giá hồi Hoàng Thành đi. Ca Thư Thuân nắm tay vịt, trầm giọng nói, không, châm sẽ không trở về chấm cũng không mặt mũi lại đi trở về. ca thư hàn nhĩ mày nói, nhưng là lúc sau đại chiến khẳng định sẽ không như hiện tại như vậy an ổn. hoàng huynh thân thể chịu không nổi đường dài bốn ba. ca thư thuân rũ mắt, nhàn nhạt nói, thập nhất đệ, ngươi trở về. chấm lưu lại cản phía sau. hoàng huynh, ca thư hàn nhữ mày. ca thư thuân nói, chấm thân thể chấm chính mình biết, trở về cũng không có gì dùng. ngươi trở về, một lần nữa tập hợp bắc hán còn thừa binh mã. hoàng thanh có thể thủ liền thủ. Thủ không được liền hướng phương bắc lui lại đi. Ca thư hàn trầm mặt hồi lâu, tươi cười có vài phần bất đắc dĩ, nói: Hoàng huynh, thần đệ chỉ sợ là vô pháp phụ mệnh. Ca thư thuân ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ca thư hàn giơ tay, vẫn luôn để ở bụng thương chỗ trên tay dính đầy vết máu, vừa mới cùng lăng như cùng một phen giao thủ, bị lăng như cùng nội lực chấn động miệng vết thương lại nứt ra rồi. Ca thư hàn liền tính là làm bằng sắt cũng chịu không nổi miệng vết thương như vậy luôn mãi lại bốn xé rách khép lại lại xé rách lại khép lại. Huynh đệ hai người hai hai tương vọng, đều là im lặng. Ca thư thuân rửa vào ghế rửa, nhắm mắt lại thở dài một tiếng, nói, một khi đã như vậy, vậy mặc cho số phận đi. May mắn, châm còn vì dung cần chuẩn bị cuối cùng một phần lễ vật. Tái nhật bên môi lộ ra một tia lạnh lẽo mỉm cười, làm hắn vốn là đen tối sắc mặt có vẻ càng thêm quỷ dị. Ca thư hàn có chút kinh ngạc, hoàng huynh, ngươi còn làm cái gì? Ca thư Thuần xua xua tay nói, thập nhất đệ, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Đại chiến sắp tới còn cần nghỉ ngơi dưỡng sức. ca thư hàn cũng biết hoàng huynh không muốn nói hắn cũng hỏi không ra tới, chỉ phải gật gật đầu xoay người cáo lui. vừa mới xoay người, ca thư hàn đột nhiên sử sốt, quay đầu lại nhìn về phía ca thư thuần nói, hoàng huynh, ngươi ám vệ đi nơi nào? ca thư thuần vẫn như cũ nhắm mắt lại, phản phất không có nghe thấy ca thư hàn nói giống nhau. ca thư hàn nhíu nhíu mẩy vẫn là xoay người đi ra ngoài. không ra ca thư hàn sở liệu, từ ngày hôm sau bắt đầu, tây việt cùng bắc hán hai quân liền chính thức tiến vào quyết chiến kỳ. Không hề là phía trước thử cùng cái nhiễu, mà là chân chính huyết chiến. Thảo nguyên thượng chiến tranh cũng không nếu địa phương khác xuất sắc, nhưng là lại càng thêm thảm thiết. Mên mang thảo nguyên vùng đất bằng thẳng, hai quân tương lộ, cùng địch toàn vong. Không có núi cao con sông, không có hùng quan lệch trời, hai quân tương lộ, đó là tử chiến. Nhưng là Tây Việt đại quân sĩ khí lại rõ ràng muốn thắng với Bắc Hán. Mấy ngày nay Bắc Hán đã xảy ra quá nhiều sự tình, mà Tây Việt lại trước sau đều vẫn duy trì thẳng tiến không lùi khí thế. Đương Nam cung tuyệt cùng dung cẩn phân biệt xuất lĩnh hai lộ đại quân đổ vật vây kín thời điểm Bắc Hán đại quân đã không chỗ thối lui chỉ có thể liều chết chống cự một tòa cũng không thu hút tiểu thành thượng đột ngột xích hai tròng mắt đỏ bừng nhìn trầm trầm ngầm quần quận không ngừng vọt tới Tây Việt đại quân trầm giọng nói ra khỏi thành nên chiến Bắc Hán tướng sĩ cùng kêu lên thất dài Bắc Hán kỵ binh từ mở ra cửa thành sông ra ngoài tiếp thượng nhào lên tới Tây Việt đại quân Bắc Hán đại quân không tốt thủ thành bọn họ lại không thể không thủ. Tây Việt người đoạt đi phụ cận thành trì, sau đó đôi Bắc Hán đại quân hình thành vây kín chi thế, nếu tòa thành này lại ném, mấy chục vạn Bắc Hán đại quân liền thật sự phải bị vây chết ở bên trong. Nếu thủ không được, vậy, cùng về đã đi. Đột ngột xích rút ra bên hông trường đao, hô to một tiếng trực tiếp từ trên thành lâu nhảy xuống. Bắc Hán lãnh binh chính là nam cung tuyệt, đột ngột xích là Bắc Hán danh tướng đều không phải là hư danh. Nay tòa tiểu thành Tây Việt đại quân đã liên tục đánh 4 ngày, thiệt hại 4 năm tên tướng lãnh vẫn như cũ không có thể bắt lấy. Nam Cung Tuyệt chỉ phải tự mình tiến đến. Ngồi ở trên lưng ngựa, một đầu tóc bạc Nam Cung Tuyệt vẫn như cũ là thần thái sáng láng. Nhìn đến trước mắt chém giết thành một đoàn hai quân chiến sự, vị này Tây Việt lão tướng đấy mắt cũng hiện lên một tia khâm phục, không hổ là Bắc Hán thiết kỵ. Ở binh lực rõ ràng không đối xứng dưới tình huống, vẫn như cũ có thể như thế tiêu dũng, trừ bỏ Bắc Hán thiết kỵ cũng không có nhà khác. Nam Cung Tuyệt đột ngột xích liếc mắt một cái liền thấy được đại quân bên trong đầu bạc lão tướng, đáy mắt hiện lên một tia nhẫn. Nếu không thắng được Tây Việt đại quân, như vậy liền giết Nam Cung Tuyệt đi." Tới hảo. Nam Cung Tuyệt khen, trong tay trường kiếm vừa kéo, một đạo hàn quang xẹt qua hướng tới đột ngột xích vọt qua đi. Hai người đều là kinh nghiệm xa trường lao tướng, tuy rằng đột ngột xích võ công không kịp Nam Cung Tuyệt, nhưng là trên chiến trường võ công tác dụng cũng đại đại hạ thấp. Hùng chi, Nam Cung Tuyệt đã 70 tuổi hạ, mấy ngày nay chinh chiến với hắn mà nói kỳ thật cũng không nhẹ nhàng. Hai người giao thủ dưới trong lúc nhất thời thế nhưng chẳng phân biệt thắng bại nhưng là theo thời gian kéo trường, theo bắc hán đại quân dần dần mà bắt đầu hiện ra bại tích, đột ngột xích cũng dần dần có chút mệt mỏi. nam cung tuyệt trong tay trường kiếm một hồi, cất cao giọng nói, đột ngột tướng quân, ngươi bại. đột ngột xích phun ra một ngụm máu tươi, cười hát hắt nói, có thể chết ở nam cung đại tướng quân thủ hạ, cũng là bản tướng quân chuyện may mắn. nam cung tuyệt không chút do dự huy kiếm, hảo tẩu. cọ ma một tiếng, nam cung tuyệt kiếm cũng không có huy hạ, mà là bị một khắc đem thình lình xẻ ra trường kiếm giá trụ. Nguyên Bản nhắm mắt đai chết đột ngột xích có chút mờ mịt mà mở to mắt, kinh ngạc mà nhìn về phía người tới, Liệt Vương Điện Hạ, ngươi như thế nào vốn nên che chở bệ hạ cùng đại quân Liệt Vương Điện Hạ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không chỉ là Ca Thư Hàn, tùy theo mà đến còn có nhiều hơn Bắc Hán đại quân, Nguyên Bản đã sắp tiếp cận kết thúc chiến sự lại một lần khai hỏa, chỉ là lúc này đây, thua ra lại là Tây Việt. Ca Thư Hàn thần sắc lạnh lùng, thân khoác chiến bào tay cầm trường kiếm tựa như chiến thần giáng thế. Trầm giọng nói, "Đột ngột tướng quân" nơi này giao cho bổn vương, ngươi chợt đi. liệt vương điện hạ. đột ngột xích có chút mở mịt khó hiểu. ca thư hàn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, bổn vương đã khai ra một cái lộ khai, tướng quân dẫn dắt đại quân lui về hoàng thành. về sau sự tình, liền thoát khỏi đại tướng quân. liệt vương. ca thư hàn cười khổ, một vòi máu tươi từ bên môi chậm rãi chảy xuống, hắn cũng không lắm để ý, chỉ là vung tay lên một đạo tay háo phong đem đột ngột xích vứt đi ra ngoài, đi. Đột ngột xích nơi nào còn có thể không rõ, Liệt Vương điện hạ chỉ sợ là bị rất nặng thương, sắp chịu đựng không nổi. Qua tuổi 50 tuổi tướng lãnh quay đầu lại nhìn Liệt Vương chiến trường chung lỗi lạc mà đứng bóng dáng, không khỏi hốc mắt đỏ bừng, cao giọng nói, "Liệt Vương bảo trọng." Ca thư Hàn cũng không quay đầu lại, mà là nhìn về phía Nam cung Tuyệt, trầm giọng nói, Bác hắn, Ca thư Hàn, linh giáo Nam cung đại tướng quân biện pháp hay." Nam cung Tuyệt khẽ gật đầu, đồng dạng vừa chắp tay nói, "Tây Việt Nam cung Tuyệt, linh giáo Liệt Vương biện pháp hay." Trên chiến trường sự tình đã không cần bọn họ nhọc lòng, việc đã đến nước này bởi vì Liệt Vương đột nhiên giá lâm, nguyên bản ổn thao phần thắng Tây Việt thua một bậc. Hiện tại, là Nam Cung Tuyệt cùng Ca Thư Hàn hai người quyết đấu. thành lâu trước, tràn ngập nồng đậm mà mùi máu tươi. Hai quân tướng sĩ chém giết như cũ không có ngừng lại, chỉ là Nam Cung Tuyệt cùng Ca Thư Hàn hai người lại phản phất chỉ xem tới được đối phương giống nhau. Ca Thư Hàn trong tay trường kiếm run lên, không lưu tình chút nào mà nhất kiếm huy hướng đối diện đầu bạc lao tướng. Nam cung tuyệt đi theo cười, trong tay trường kiếm cũng đi theo chém ra một đạo lạnh thấu xương kiếm khí. Hai cái thân ảnh bay nhanh dây dưa thời gian khi hợp, song kiếm đánh nhau là phụt ra ra hoa mỹ ánh lửa. Trung quanh có vô số binh lính, nhưng không ai nhìn một hồi cao thủ quyết đấu. Lúc này, mỗi người đều đang ở trải qua chính mình nhân sinh chung nhất gian nguy quyết chiến. Nam cung tuyệt nội lực thâm hậu tuyệt phi ca thư hàn tuổi tác có thể so sánh, nhưng là ca thư hàn rốt cuộc tuổi trẻ đến nhiều, thân thủ cũng muốn càng thêm lưu loát đến nhiều. Hai người một cái trọng thương trong người, một cái tuổi tác đã cao trọng binh mới khỏi, trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai. Ca Thư Hàn sắc mặt trầm ổn, nhìn phía Nam Cung Tuyệt trong ánh mắt hiện lên một tiêu kiên quyết. Đột nhiên chiêu thức biến đổi, thế nhưng không quan tâm mà hướng tới Nam Cung Tuyệt chính diện phi phát qua đi, Nam Cung Tuyệt tự nhiên sẽ không làm hắn dễ dàng thực hiện được, không chút do dự nhất kiếm chém ra. Lại thấy Ca Thư Hàn lăng không một cái xoay người tránh đi trường kiếm vẫn như cũ thẳng tiến không lùi hướng tới Nam Cung Tuyệt phong đi. Nam Cung Tuyệt cao giọng cười, nếu Liệt Vương có nảy quyết tâm, lão phu chỉ đường phục bồi. Lập tức cũng không hề né tránh, cùng Ca Thư Hàn giống nhau mặt đối mặt chính diện đâm tới. Hai người trong lòng đều rất rõ ràng, nếu gặp trừ phi một người đã chết nếu không một cái khác là tuyệt đối không có khả năng bình yên sống sót. Đối mặt nên diện mà đến trường kiếm, Ca Thư Hàn đột nhiên giũi tay bắt được Nam Cung Tuyệt kiếm phong, một cái tay khác nhất kiếm đâm vào Nam Cung Tuyệt thân thể. Một vòi máu tươi từ Nam Cung Tuyệt trong miệng tràn ra. Nam cung tuyệt thiên lặng nhìn chầm chầm ca thư hàn nói, liệt vương hảo công phu. Giơ tay quan kiếm, một trường hướng tới ca thư hàn ngực trụ đi xuống, một cái tay khác lại bắt được ca thư hàn tay cầm kiếm. Ca thư hàn muốn lui lại lại cũng không còn kịp rồi, lập tức bị nam cung tuyệt một trưởng trụ bay đi ra ngoài. Đồng thời đâm vào nam cung tuyệt bụng trường kiếm cũng đi theo rút ra mang ra hoa mị huyết hoa. Ca thư hàn lăng không một phen, quỳ một gối ngã trên mặt đất, một tay chống đỡ trường kiếm. Một trận mãnh liệt ho khan. Càng là tác động miệng vết thương không cần đi chạm đến cũng có thể cảm giác được áo giáp hạ miệng vết thương đã ướt rầm rề một mảnh. Nam Cung Tuyệt vẫn như cũ đứng ở, bụng kiếm thương quẩn quần không ngừng tràn ra máu tươi, ca thư hàn này nhất kiếm thực sự bá đạo, thế nhưng xuyên thấu qua áo giáp trực tiếp đâm xuyên qua nam Cung Tuyệt eo bụng. Đại tướng quân, Liệt Vương. Thấy vậy tình hình, chung quanh tướng sĩ cũng đi theo hoàng sợ, lại ai cũng không dám dựa lại đây. Nam Cung Tuyệt túi đầu nhìn nhìn miệng vết thương, trên mặt xả ra một tia ý cười nói, Liệt Vương, hảo kiếm pháp, hảo nhu kế, chỉ tiếp, Bắc Hàn thua. Ca thư hàn chống đỡ kiếm đứng dậy, có chút bất đắc dĩ mà cười nói: nếu chú Định Thiên muốn tiêu diệt Bắc Hán, bổn vương chỉ cầu tận lực. Nam Cung Tuyệt gật gật đầu, nói: lão phu cũng đã tận lực. Nam Cung Tuyệt phía sau là mênh Mông vô bờ thảo nguyên, thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông. Càng xa xôi địa phương là Hoàng Hôn Tây Thủy, đầy đất ánh triều tà. Ca thư hàn đột nhiên đạm nhiên cười: chúng ta đều đã tận lực.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 như vậy công tích đủ để tái nhập sử sách lưu đày muôn đời gian ngoài không rõ nội tình mọi người càng là đem hai người truyền thuyết giống như thiên thần giáng thế nhưng là này đó quỷ bái người trung tuyệt đối không bao gồm một người Khuynh vân hoàng triều duy nhất hoàng thái tử điện hạ một thương minh đêm khuya trong hoàng cung một đạo ám ảnh bay nhanh mà lướt trên tránh khỏi thật mạnh thủ vệ sẹt qua cao cao cung đình tam trọng mái hiên hướng tới ngoài cung phương hướng chạy đi từ Khuynh vân đế nhược quán đăng cơ vào ở hoàng cung nay tòa to lớn hoàng cung liền thành các đời lịch đại nhất thanh tịnh địa phương bởi vì hậu cung không có tam cung lục viện không có phó tỳ thành đàn trên cơ bản trừ bỏ xử lý chính sự thanh hòa điện hoàng đế cùng một tướng cư trú hàm trương điện hoàng thái tử điện hạ cư trú thừa khánh điện cùng với trưởng công chúa cư trú chú trường nhạc điện toàn bộ trong hoàng cung giống tuyết nay mười mấy năm thời gian trung một tướng thậm chí đem nguyên bản không chí hơn phân nửa cái hoàng cung đổi thành tàng thư viện chân quý nguyên bản tam quốc thậm chí là từ ngoại bang tới các loại điện tịch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 quay đầu đi, thật sự đã quên. lần trước giống như không tin đem dung thương minh cấp bán, hẳn là đại khái không phải cái gì đại sự. đi khoảng cách hoàng thành vài trăm dặm ngoại một chỗ chấn nhỏ, bạch y như tuyết, phong độ nhanh nhẹn tuấn mỹ thiếu niên chính rửa vào tiểu lầu cửa sổ, đối với trong tay một trương giản dị bản đồ phát ốc, trong miệng còn thỉnh thoảng lẩm bẩm tự nói, thật vất vả thoát đi lão nhân ma chảo, không chơi cái ba bốn năm thật sự là thực xin lỗi chính mình. đi chỗ nào đâu? ân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 Thương minh công tử diễn kịch nghiệm, sướng nghiệm làm đánh đầy đủ mọi thứ. Nhìn bên cạnh vây xem mọi người lòng căm phẫn điền nhạ. Vây xem quần chúng hiển nhiên không dám đắc tội mấy người này, sôi nổi tránh đi ánh mắt, tiểu lầu trưởng quầy càng là trốn đến một bên không dám nói lời nào. Trong đó một người có lẽ là không đành lòng như vậy một cái tuấn tiếu cậu ấm chịu tra tấn, nhịn không được nói, công tử, ngươi vẫn là đem bạc cho bọn hắn đi, hắn là huyện lệnh, cậu em vợ, Dân không cùng quan đấu.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 Trên bàn truy thủ cùng bị đinh bàn tay đều không chút sức mẻ, có thể thấy được lực đạo to lớn. Chỉ khoảng nửa khắc, đỏ tươi máu liền nhuộm đầy cái bàn. Thương minh công tử túi đầu, tò mò giơ tay sờ sờ trên bàn máu tươi, lại tùy tay lấy ra một trường phương khăn mặt sạch sẽ hướng bên cạnh một ném. Kỳ quái, ngươi huyết cư nhiên là hồng, ai huyết không phải hồng sao? Mọi người không biết là im lặng vẫn là giải ra. Cứu mạng a! Cứu mạng a! Tiểu tử túi, ta muốn giết ngươi. Rốt cuộc phục hồi tinh thần lại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 Dơ lên một cái vô hại mà tươi cười, cười tủng tìm nói, trưởng quầy, rượu của ta đồ ăn như thế nào còn chưa lên. Trưởng quầy run run rẩy rẩy không dám trả lời. Có phải hay không không có thịt? Vậy đêm này chỉ móng nuốt cấp tiểu ra ta hầm đi. Móng nuốt bị đinh nam tử trực tiếp dọa nước tiểu. Công! Công tử, tha mạng! Chúng ta biết sai rồi, cầu ngươi buông tha tể công tử đi. Rốt cuộc có người còn nhớ rõ cứu người, nơm nớp lo sợ địa đạo. Bạch đi thi thiếu niên liếc mắt nhìn hắn.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 Đương nhiên là công tử ngươi. Thế công tử vội vàng nói, túi đầu giấu đi trong mắt toán độc. Bang. Một bạc thai hung hăng mà dừng ở hắn trên mặt, vừa mới còn cười Khanh khách bạch tí thiếu niên thần sắc lạnh băng, đánh giám. Ngươi dám lừa bản công tử. Tất cả mọi người nói mạc giải tâm lớn lên càng giống đàn bà. Lao tử căn bản là không có gặp qua cái gì mạc giải tâm A. Thế công tử quả thực muốn giết đảo. Thế công tử khóc không ra nước mắt, ỉ vào hắn tỷ phu thế tác ai tác phúc đã nhiều năm. Ai biết hôm nay ra cửa không thấy hoàng lịch, cư nhiên gặp được như vậy một cái kẻ điên A. Là, là ta nhớ lầm, là mạc giải tâm lớn lên đẹp. Bang, có một bạn hai, thương minh công tử càng thêm không cao hứng, người dám nói bản công tử lớn lên không tốt. Lao tử muốn đi chết một lần. Thế công tử đôi mắt vừa lật, thật sự ngất đi rồi. Thương minh công tử có chút không thú vị biểu môi, vẩy vây tay nói, mang đi đi, thật là vô dụ. Trường Quầy nhanh lên cho ta thượng đồ ăn, hào đói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 Cuối cùng ở đồ ăn đưa lên tới phía trước đem trôi này Hàn Quang dạng dỡ trụy thủ chịu trở về. Kia thể công tử bị người nâng ném xuống một câu chúng ta chờ xem, liền vội vàng chạy trối chết. Thương Minh công tử một bên bái đồ ăn, một bên nhũ môi. Người xấu luôn là thích nói này đó vô nghĩa. Bản công tử thật là một cái chính trực lại thiện lương nhẹ nhàng công tử a. Chuyện ngoài lề. Thân Ái đắt nhóm đại gia hảo, làm đại gia đợi lâu. Phiên ngoại đột kích. Trước tới Hoàng Thái Tử Du đã nhớ viết Thương Minh tiểu bằng hữu. Lúc sau còn sẽ có Tú đỉnh Công Tử, Ninh Đàm, từ từ. Đại gia cũng có thể nói nói xem có cái gì đặc biệt muốn, coi tình huống nhận định. Mua mặt khác, thỉnh đại gia duy trì phượng nhẹ tân văn nha. Thỉnh thế ít phi diện than phúc hắc nam cùng xuyên qua nữ ước hẹn thai hỏa thiên hạ. Đờ ép, phiên ngoại mẫu phượng sẽ tận lực ngày càng. Như có không thua ít nhất cũng sẽ cách nhật càng. Ngoa mọa, 3. Thái tử Du Đăng Nhớ, 2. Thế ra trả thù người tới thực mau, kỳ thật.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 còn dám như thế kiêu ngạo. Nga, ngươi nói cái kia bệnh lao quỷ A. Bạch ý gì thiếu niên không cho là đúng, một chút cũng không hảo chơi, các ngươi cái kia cái gì đại nhân như thế nào không tới. Ngươi là thứ gì? Cũng xứng chúng ta đại nhân tự mình tiến đến. Nha dịch cười lạnh, tiểu tử này nhìn cũng biết ra thế không tồi, nhưng là từ xưa bần không cùng phũ địch, phũ không cùng quan tranh. Liên tính trong nhà có mấy cái tiền trinh, lại như thế nào địch nổi huyện lệnh đại nhân.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 Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nguyên bản còn lười nhác ngồi ở ghế giữa thiếu niên đã chẳng biết đi đâu. Cầm đầu nha dịch sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây liền cảm thấy ngực chợt lạnh, có chút cứng đờ mà quay đầu lại vừa lúc đối thượng một đôi lánh lệ đôi mắt. Thương Minh công tử hừ lạnh một tiếng, bay nhanh mà lui về phía sau hai bước, một giọt huyết cũng không có nhiễm hắn như tuyết bạch đi đi. Giết người làm, Giết người làm, Không biết là ai phản ứng lại đây, tiêu sợ hãi một tiếng, mọi người hoảng sợ mà nhìn địa phương nha dịch.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 Không biết sống chết. Phu quân, ngươi nhất định phải thế tiểu đệ báo thủ, hung hăng mà trừng trị cái kia cuồng đồ A. Huyện lệnh phu nhân lau nước mắt lôi kéo trượng phu khóc thuốc thì nói. Tế ra chỉ có như vậy một cây độc đinh mầm, nếu là tiểu đệ có chuyện gì, cha mẹ nhưng như thế nào sống A. Nay huyện lệnh nhìn qua 30 suất đầu bộ dáng, hơn 20 tuổi thi đậu khoa cử lúc sau vẫn luôn liền ở cái này địa phương làm huyện lệnh không còn có lên trước. Đã từng khí phách hăng hái cũng đã sớm bị ma thành được trăng hay chớ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 Các người loại này không giống người ngoạn ý nhi, nhiều sát mấy cái cũng không có gì quan hệ đi. Châm gì gì mà từ trong lòng ngực móc ra một chừng giấy, bạch ý thiếu niên từ từ thi thẩm, hương đế thập nhất năm, cấp lấy vân tiểu chấn vương tú tài ra chuyển ra cổ họa, khiến vương tú tải một nhà sáu khẩu bỏ mình. Khuynh vân nguyên niên, tế gia cường lấy trấn trên dân nữ tú nhi làm tiếp, tú nhi treo cổ tự sát. Mấy năm nay, tế gia mạnh mẽ ngầm chiếm huyện nội mấy nhà phú thương gia nghiệp, dẫn tới ba người tự sát, năm người bị giết. 19 người bỏ tù. Còn có tể phu nhân. Làm huyện lệnh phu nhân 10 năm gian, đánh chết hậu trạch nha đầu 6 người thiếu niên lười biếng mà niệm trong tay trên giấy chữ viết, cuối cùng cảm thắn nói, bản công tử đột nhiên nhớ tới một câu a tục ngữ nói đến hảo. Chơi cao hoàng đế xa. Giống trong hoàng thành những cái đó quan viên ở hoàng đế Mỹ mắt ngẩm chỗ nào dám như thế tiêu xái, cao đại nhân, người nói đúng không? Huyện lệnh sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt thiếu niên nói, người rốt cuộc là người nào? Thiếu niên này thế nhưng đem hắn những năm gần đây sự tình cha danh mạch, thậm chí có rất nhiều sự tình liền chính hắn cũng không biết hoặc là đã quên mất. Thương minh công tử ngạo nghễ nói, thỉnh kêu bản công tử hành hiệp trượng nghĩa, ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, thiên hạ đệ nhất danh hiệp. bản quan quản ngươi là thứ gì? Nếu chính ngươi tìm chết cũng đừng quái bản quan tâm tàn nhẫn. Giết hắn. Huyện lệnh đầy mặt hung ác nhăm hiểm, lạnh lùng nói. Vô luận như thế nào, cũng không thể làm người này tồn tại rời đi nơi này. Giết ta.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 Cái gì Triệu Đại Nhân? Còn muốn làm hấp hối dây rùa huyện lệnh khinh thường. Làm càn. Một thân lánh giận mà giận mắng từ ngoài cửa truyền đến, theo một trận rồn dập mà chỉnh tề bước chân thân, một cái người mặc quan phục trung niên nam tử trầm khuôn mặt bước nhanh đi đến. Nhìn đến người tới, huyện lệnh sắc mặt tức khắc đại biến, người nọ. Rõ ràng là hắn đã từng gặp qua một lần châu thứ sử Triệu Đại Nhân. Mồ hôi lạnh không khỏi từ trên trán rào rạt trở xuống. Triệu. Triệu Đại Nhân.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 Triệu đại nhân hận không thể lúc trước vừa lên nhậm liền bóp chết cái này hôn trướng. Con tim cái gì chứng cứ? Loại này hại người hại mình ngoạn ý nhi thà rằng sai sắt không thể sai phóng. Thương minh công tử chấp chớp mắt, cười tủm tìm nói, triệu đại nhân đứng lên đi, nửa năm không thấy triệu đại nhân biệt lai vô dạng. Triệu đại nhân vội vàng tạ ơn đứng dậy, cung kính nói, đa tạ thái tử điện hạ nhớ thương, hạ quan hết thể đều hảo. Thật vất vả thoát đi tiểu ma vương, như thế nào có thể không tốt? Thương minh công tử vui mừng gật gật đầu. Đem trong tay giấy tiên chụp đến trên người hắn, nói, vậy là tốt rồi, chuyện này. Hạ quan nhất định làm thỏa đáng. Triệu đại nhân nói, ánh mắt bất thiện từ đặng ngốc rất huyện lệnh trên mặt đảo qua. Thương minh công tử vừa lòng gật gật đầu, nói, ngươi năng lực bản công tử vẫn là tin tưởng. Một khi đã như vậy, nơi này liền giao cho ngươi. Bản công tử cũng còn có việc nhi. Điện hạ không trở về kinh. vậy hạ cùng một tướng. Không trở về, thượng sổ con không cho nói gặp qua bản công tử.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 Thấy sắc tâm hỉ thương minh công tử hảo không do dự tiến lên cùng mỹ nhân nhi đến gần. Này hậu quả. Có thể nghĩ, thương minh công tử tuy rằng đồng dạng sư từ dược vương cốc chủ học tập độc thuật, nhưng là việc vật quân thân, đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày người cùng toàn tâm toàn ý người vẫn là có chút chinh lệch Vì thế, đương dược vương cốc chủ trở về thời điểm nhìn đến chính là nhà mình nghĩa tử đầy mặt hồng trần tiểu tụy bảy chỗ đáng thương bộ dáng. Càng thêm làm thương minh công tử khí tuyệt chính là, mặc giải tâm lớn lên so với hắn đẹp.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 thương minh công tử liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là, hắn võ công tuy rằng so mạc giải tâm cao, lại còn xa không đến tính áp đảo nông nỗi, nhưng là hắn độc thuật lại xa xa không bằng mạc giải tâm. Dùng nghĩa phụ nói, hắn xem như thiên tài, mà mạc giải tâm ở y đi độc thượng thiên phú lại xưng được với là yêu nghiệt. Trải qua 2 năm tranh đấu gây gắt lúc sau, thương minh công tử quyết định đối người này nẻ xa ba thước cũng ghi hận cả đời. Cho nên, Dụng ngựa chạy như điên, dung thương minh ở nhìn đến phía trước hấp y. y thân ảnh thời điểm suýt nữa đương trưởng từ trên lưng ngựa tài đi xuống. Thật là âm hồn không tan. Có tên huấn đà này đi theo bản công tử còn có thể hay không vui sướng mà chơi đùa. Dung dung. Giải tâm công tử tuấn mi nhíu lại, khó hiểu mà nhìn trước mắt vẻ mặt u ám bạch tí trẻ thiếu niên. Dung dung ngươi muội a. Thương minh công tử sắc mặt nhăn nhó mà chửi chửi khoe miệng, cắn răng nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này?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 Thổ phỉ đầu lĩnh hồ sáu cảm thấy chính mình quả thực đổ tám đời múc, em đẹp mà hắn cư nhiên treo chọc đến hai cái sát thần. Nói đến cũng coi như là trừng phạt đúng tội, hiện giờ thiên hạ Thái Bình, ba cánh an cư là nghiệp. Nhưng là luôn có như vậy một ít không biết an phận người, không muốn an phận thủ thường mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà tức. Thổ phỉ sơn tặc cái này, chức nghiệp càng là tự cổ chí kim vô luận là thịnh thế vẫn là loạn thế đều không có ngừng nghỉ qua đến. Chẳng qua loạn thế không người để ý tới.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 Nhìn đến loại này chỉ là từ bên cạnh người đi qua liền ngã xuống một tảng lớn biến thái cũng sẽ sợ hãi hào đi Đại đường, thương minh công tử lười biếng mà ngồi ở thượng đầu híp mắt nhìn phía dưới quỳ dạp xuống đất run lẩy 7 hồ 6 Lại liếc xéo liếc mắt một cái ngồi ở bên cạnh bình tĩnh ăn điểm tâm hắc ý dìa thiếu niên Thật là bình tĩnh, cho dù lúc này bên ngoài nơi nơi là tàn chi đoạn tí, giải tâm công tử văn nhã một ngụm một ngụm ăn điểm tâm bộ dáng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 Lần đầu tiên tử mạc giải tâm trong tay tiếp nhận đường hoàn thương minh công tử niên thiếu vô chi, còn không biết người nào đó kém hành, vì thế đem đường hoàn số 7 nhét vào chính mình trong miệng, sau đó ở trên giường nằm 7 ngày. Khanh khách! Cứu! Cứu mạng A! Cứu! Khanh khách hồ sáu nhéo giọng nói thét trói thai, đại đường may mắn còn tồn tại thổ phỉ đều vẻ mặt gặp quỷ biểu tình nhìn mạc giải tâm. Hồ sáu một cái chiều cao 7 thước người và mỡ, thanh âm tự nhiên là tục thằng dũng cảm.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 Quả như là, hoàng thái tử du đã nhớ, bốn, dung dung, ngươi muốn đi đâu nhi? Mạc giải tâm có chút nhìn trước mặt vẻ mặt chán đến chết mà thương minh công tử bình tĩnh điệu. Mấy ngày nay, thương minh công tử đông đi tây nhảy, hoàn toàn không có một cái cố định mục tiêu. Thương minh công tử bĩu môi, u hoán mà nhìn trước mắt tuấn mị thiếu niên, bản công tử là muốn thoát khỏi người người không biết sao. Nhìn phía trước nào đó đường phố nhập khẩu, dung thương minh cười tủm tìm nói, giải tâm, mang ngươi đi cái hảo địa phương chơi. Mạc giải tâm trọn trọn rủi ro, gật đầu nói, hảo a. Dung dung luôn luôn so với hắn sẽ chơi, hắn nói tốt chơi địa phương mạc giải tâm cũng không khỏi nhiều vài phần hứng thú. Hiện tại còn không thành, chúng ta trễ chút lại đi. Thương minh công tử nhìn nhìn sắc trời kiên định địa đạo. Mạc giải tâm không sao cả gật gật đầu, kỳ thật hắn không như vậy mê chơi, chỉ là dung dung cao hứng hắn liền đi thấu cái náo nhiệt là được. Chờ đến trăng lên đầu cành, dung thương minh kích động mà lôi kéo mạc giải tâm chuyển vào một cái đèn đuốc sáng trưng đường phố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 Nhìn đến hai cái thiếu niên nên diện mà đến, túi bà đôi mắt cũng là sáng ngời. Đón đi rước về gặp qua khách nhân đến không hết, nhưng là như trước mắt này, hai cái thiếu niên như vậy xuất sắc nhân vật nàng chính là cả đời cũng không có gặp qua một cái. Không chi là một lần liền ra tới hai cái. Đặc biệt là kia Hắc Y Liễu công tử, như vậy dung mạo nếu là thay đổi một cái nữa nhi ra, không nói khuynh quốc cũng nên khuynh thành. Chỉ là Dung Mạo Tuy Mỹ, nay Hắc Y công tử thần sắc lại rất là bình đạm.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 nói xong, vội vàng lắc mông hướng trong đi. ngươi Mặc Giải Tâm nhíu như mày, nhìn về phía Dung Thương Minh. Thương Minh Công Tử như mày, bản công tử làm sao vậy? Nghĩ nghĩ, Mặc Giải Tâm thực nghiêm túc nói, ngươi vừa mới bộ dáng, rất giống là Chu Phát Tài. Thương Minh Công Tử khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, trực giác nói cho hắn tốt nhất đừng hỏi Chu Phát Tài là cái cái quỷ gì. Nhưng là, Chu Phát Tài là ai? Dược Vương quốc không xa Tiểu Thành, Chu Láo gia con một. Nghe nói hắn mỗi ngày dạo thanh lâu.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 Đứng ở một bên hai vị hoa khôi cô nương cũng thực bị đè nén, hai người kêu lớn lên tuấn Mỹ bất phàm làm người vừa thấy tâm chết. Nhưng là các nàng cũng là này trong thành xa gần nổi tiếng hoa khôi A, này hai người đem một tỏi kim nguyên bảo đem các nàng gọi tới kết thúc chính mình tê ở một đoàn khe khẽ nói nhỏ, khi bọn hắn không tồn tại giống nhau. Như vậy mắt mù lại cảm tình hảo, các người như thế nào không trực tiếp đi đoạn tụ A. Công tử vị kêu kiều Mỹ hoa khôi cô nương rốt cuộc nhịn không được ra tiếng, tươi cười như hoa, quyến rũ động lòng người không bằng chúng ta tỉ muội kính hai vị công tử một ly